May mà những con cò ấy kêu ngạo, không đuổi theo đàn ngỗng, nên đàn ngỗng có thể yên ổn ngủ trên một bãi sậy. Còn chú bé nin thì đói quá, không sao chợp được mắt. Mình phải tìm cái gì ăn mới được. Chú thốt lên. Vào lúc lục lọi như thế này, tìm một phương tiện để lên đất liền chẳng khó. Chú bé nhảy lên một mẫu quán đã bị sóng đánh giạc vào đám sậy, vớt lấy một chiếc gậy nhỏ làm sao đẩy tấm ván vào bờ. Chú vừa cập bờ thì nghe thấy một tiếng tắc lưỡi bên cạnh mình. Chủ đứng rình một lát và thấy ngay một con cò cái đang ngủ trong một cái tổ to cách đó mấy thước. Chủ cũng thấy một con cáo đã lội được mấy bước trong nước, giật vồ lấy cò. Này này, dậy đi, dậy đi. Niên vừa cất tiếng gọi to, vừa lấy xào đập lên mặt nước, con cò bay lên, nhưng con cáo cũng thừa đủ thì giờ vồ lấy Nếu như cáo không muốn la vào chú bé hơn, nên thấy con cáo nhảy tới, vội vắt chân lên cổ chạy. Trước mặt chúa trải ra những cánh đồng cỏ bằng phẳng và trơ trụi, không một cái cây nào để leo lên, không một lỗ nào để rút xuống, chỉ có cách chạy miết. May thay, cách đó một quảng ngắn, có hai căn nhà nhỏ tồi tàn, có ánh sáng ở cửa sổ. niên chạy về phía có ánh sáng, bụng báo dạ rằng còn cáo có đủ thì giờ bắt mình nhiều lần. Trong lúc rượt đuổi mình, mà thực thế, cáo xuất bắt được Ninh, nhưng chú bé nhảy né sang một bên. Thế là cáo bị mất một chút thì giờ, và phúc cho Ninh là lúc ấy có hai người đàn ông đi làm về. Hai người trông có vẻ mệt mỏi, họ không trông thấy cả con cáo lẫn chú bé, mặc dù cả hai đã chạy ngay trước mắt họ. Ninh thấy không cần thiết phải cầu cứu họ, chú cứ theo sát họ, hy vọng rằng con cáo sẽ không dám lại gần con người. Hai người về đến những căn nhà kia, bước vào một căn, niên đã nghĩ đến việc lẻn vào theo chân họ, nhưng đến bậc thềm cao, chú thấy một con chó to, khỏe, lông dài, nhảy tới đón chủ, cảnh ấy làm chú thay đổi ý định. Nay anh chó giữ nha, chú khẽ nói ngay lúc hai người đóng cửa lại. Anh giúp tôi bắt một con cáo có được không? Con chó này kém mắt, sinh ra cáu kỉnh và giữ tính vì bị xích mãi. Nó sủa một tiếng giận dữ đáp. Bắt một con cáo, mày là ai mà đến đây nhạo bán tao? Lại gần đây chút nữa, tao sẽ dạy mày coi thường tao. Tôi không sợ lại gần anh đâu. Nìn vừa đáp, vừa chạy lại. Con chó thấy thế kinh ngạc đến nỗi không nói được một câu nào. Người ta gọi tôi là tí hon, tôi cùng đi với đàn ngỗng trời đấy. Anh có nghe thấy ai nói đến tôi không? Đúng là tôi có nghe thấy chim sẻ ríu rít nói đôi điều về anh. Còn chó đáp, hình như anh đã làm được nhiều việc khá lắm. Cho đến nay, tôi đã gặp nhiều may mắn. Chú bé đáp, nhưng lần này, nếu anh không cứu tôi, thì tôi chết mất. Một con cáo đang đuổi bắt tôi, nó đang nấp sau góc nhà này đấy. Đúng thế, tôi đã đánh hơi thấy nó. Chó đáp, nhưng anh sẽ rủ bỏ được nó nhanh thôi. Con chó vừa sủa, vừa nhảy ra đến hết tầm dài của cái xích, rồi nó trở lại chỗ Ninh đứng, vẻ hài lòng với mình. Con cáo sẽ không dám ló mặt đến đây đêm nay đâu. Một tiếng sủa không đủ để đuổi con cáo ấy đâu. Ninh nói, nó sẽ trở lại và tôi đã tự hứa với mình là sẽ giúp anh gian nó lại. Anh giễu tôi. Con chó đáp, ta vào cụi của anh đi, tôi sẽ cho anh biết kế hoạch của tôi. Chú bé và con chó bước vào củi. Người ta nghe thấy chúng thì thầm với nhau một lúc. Vài phút sau, con cháu lại thò mõm sau góc nhà. Thấy yên án cả, nó lẻn vào sân. Nó đánh hơi thấy thằng bé và tiến gần đến củi chó. khôn ngoan, ngồi sổm cách đó một quảng, và bắt đầu nghĩ cách làm cho ninh ra khỏi củi. Con chó chợt ló đầu ra cầu nhau. Cút đi, nếu không tao cắn đấy! tao sẽ ở đây bao lâu tùy tao, mày không phải là hạn bắt tao phải xéo đi được đâu. cáo đáp, cút đi, con chó lại cào nhau. nếu không thì đêm nay là đêm sang cuối cùng của đời mày đấy. nhưng con cáo chỉ nghe răng cười, không chịu nhúc nhích. tao biết cái xích ở cổ mày dài đến đâu rồi. cáo nói, tao đã cảnh cáo mày ba lần rồi. chó gầm lên, nhảy ra khỏi củi, giờ thì mặt sát mày. Nói đoạn nó vụt dồn tới bắt con cáo chẳng khó khăn gì, vì nó không bị xích nữa. Chú bé đã cởi xích cho nó rồi. Vật lộn nhau vài phút, con chó đã giành được thắng lợi. Con cáo nằm sát đất, không dám cựa quậy. Nằm yên đấy nha! Chó cầu nhau, nếu không tạo cắn chết. Nó ngoạm lấy da cổ con cáo, kéo về của chó. Chú bé tiến đến trước hai con vật, tay cầm xích, xích cổ cáo lại, khóa chặt cáo không dám cựa. Này Smi, bây giờ mong rằng mày sẽ làm con chó giữ nhà tốt nha Ninh nói với cáo, thầy cho lời tạm biệt. Không ai dịu dàng và tốt bụng hơn con ngỗng nhỏ màu tro tên là Long Măng. Có đàn ngỗng trời yêu nó lắm. Con ngỗng đực trắng thì sẵn sàng vì nó mà nhảy vào lửa. Khi Long Măng yêu cầu một cái gì đó, thì đến cả Ác Ca cũng không thể chối từ. Vừa đến hồ Ma La. Nó đã nhận ra ngay cảnh hồ. Qua hồ này là biển, nơi bố mẹ và chị em nó sống trên một hòn đảo nhỏ. Nó xin đàn ngỗng trời bay đường vòng cho nó được qua đó trước khi bay lên phía bắc. Sau một bữa ăn no nê, cá đàn lên đường vào một buổi sáng và bay về hướng đông, phía trên hồ Mala. Ninh nhận thấy càng đi, bờ hồ càng đông đúc và trên mặt hồ càng tấp nập. xa Lang và thuyền bồm, thuyền nhẹ hai bồm và thuyền đánh cá nối đuôi nhau cùng tiến về một phía. Cơ man nào là những tàu thủy nhỏ đẹp, màu trắng chạy vượt qua hai chéo ngang đoàn thuyền. Trên mờ đường sắt và đường nhựa cùng chạy về một đích, rõ ràng là xa xa ở phía đông có một nơi mà mọi người đang vội vã đi đến. Nó trông thấy một tòa lâu đài to màu trắng trên một hòn đảo. Xa hơn một chút, trên bờ có nhiều biệt thự. Lúc đầu còn cách xa nhau, sau ngày càng gần nhau hơn và cuối cùng thì sát cạnh nhau, kéo dài thành những dãy liên tiếp. Có đủ các loại biệt thự, một số giống như những lâu đài, một số khác lại như những nhà trại mộc mạc, một số có vườn xung quanh, một số khác và đây là số nhiều hơn được xây dựng trong rừng cây bên hồ. Tất cả những biệt thự ấy mặc dù rất khác nhau. Nhưng không phải không có nét chung, đây chẳng phải là những ngôi nhà đơn sơ và nặng nề, tất cả đều sơn màu tươi, màu xanh lá cây, xanh lơ, màu trắng, màu đỏ, như những căn nhà xinh tươi để búp bê vậy. Lông măng vui vẻ chợt thốt lên, kia rồi, tôi nhận ra thành phố nổi trên mặt nước kia rồi. Nhiên nhìn thẳng trước mặt mình, nhưng mới đầu chỉ thấy những lớp sương mù và sương muối mờ nhẹ bay trên mặt hồ. Rồi chú thấy thấp thoáng những chóp nhọn lầu chuông, và mấy tòa nhà có những dãy dài cửa sổ, lúc ẩn, lúc hiện trong màn xương chuyển động. Không thấy rõ một giải đất nào, tất cả như nằm trên mặt nước. Và lúc này, những tòa biệt thự trên bờ đã ẩn bóng, chỉ còn thấy những nhà máy mờ mờ. Sau những hàng rào cao là những kho để củi và than, trước những bến tàu đen ngòm và bụi bậm. Là những tàu thủy chở nặng đã thả neo. Nhưng một màn xương mờ nhạt bao trùm, biến dạng và mở rộng toàn cảnh này, đem lại cho nó một vẻ thật lòng. Đàn ngỗng đã bay qua những nhà máy và tàu bè ấy, tiến gần đến chắp nhọn lầu chuông nằm dưới màn xương. bóng sương tan, song chúng còn thấy một vài đám sương nhẹ bay trên đầu mình, và màu hồng và màu xanh nhạt, trông thật thanh nhã đám sương lớn nhất lăn xoăn như lông cừu, bay lả tả xuống mặt nước, sát tận nền nhà chỉ còn để cho người ta thấy rõ những mái, tháp tròn, đầu hồi và mái nhà cao mà thôi. Nên hiểu là mình đang bay phía trên một thành phố lớn. Đôi khi trong đám mây mù có một khe hổ, qua đó nó thấy một dòng sông chảy xiết, ồn ào, nhưng không thấy đất liền đâu cả. Bên ngoài thành phố. Nhìn qua một lớp sương mỏng hơn, niên lại thấy bờ, nước và đảo. Nó ngoái lại, hy vọng thấy rõ thành phố hơn, nhưng không ít gì, cánh tượng lại còn hư ảo hơn. Mặt trời đã nhuộn cho những đám sương đang bay đi, bổng bồng bình, màu hồng và màu thanh niên, cũng như màu da cam tươi rói. Những ngôi nhà màu trắng, đứng dưới ánh mặt trời, sáng trực lên như được xây dựng bằng ánh sáng vậy những ô kính cửa, những chớp nhọn, lầu chuông lóe sáng như bị đốt cháy và thành phố vẫn bồng bềnh trên mặt nước. Đang ngõm bay thẳng về phương đông, mới đầu thì phong cảnh giống như ở Mala, nhưng chẳng bao lâu, những vùng nước lớn đã rộng ra, những hòn đảo lại lớn hơn. Thảo mộc ở đây lại nghèo nàn hơn, cây có lá hiếm hơn, chỉ có nhiều cây rừng, không còn thấy những bóng dáng của những tòa biệt thự nữa. Chỉ còn những trang trại và những căn nhà nhỏ tồi tàn của dân chài. Xa hơn nữa, người ta không thấy một hòn đảo nào có người ở. Mặt nước lẫm chấm bao nhiêu là những hòn đảo nhỏ bé và đá ngầm, biển, trải ra trước mặt người đi, mênh mông, vô tận. Đang ngỗng xà xuống, đậu trên một mỏm đá. Và nên quay lại hỏi lông Măng, Thành phố chúng mình vừa bay qua tên là gì thế? "Tôi không biết con người gọi nó là thành phố gì." Con ngỗng nhỏ lần man đáp, "Con loài ngỗng chúng tôi thì gọi nó là thành phố nổi trên mặt nước đấy." Thứ bảy, ngày 3 tháng 4. Đã mấy năm nay, một bác người bé nhỏ, hiền lành, chất phát tên là Kleme Klason đến ở Skansen, một khu vườn rộng tập trung bao nhiêu thứ hiếm có, quý giá từ thời xưa. Bác ở Hasinlen, đến miền Scansen này để làm nghề kéo vị cầm dạo những bản nhạc dân gian và những điệu nhạc cổ. bác làm cái nghề kéo đàn cho người ta múa, phân nhiều vào buổi chiều, buổi sáng thì bác gác một trong nhiều căn nhà cũ kỹ của nông dân. những căn nhà này trông rất là mắc mà người ta đã chuyển từ các vùng trên đất nước thủy điển đến khu vườn Scandens. thời gian đầu Clement tự cho là rất sung sướng được qua tuổi già của mình như vậy. Nhưng chẳng bao lâu, bác đã thấy buồn ghê gớm, nhất là vào những giờ gác nhà, lúc có người đến xem căn nhà cũ kỹ ấy thì còn khá, nhưng đôi khi chỉ có một mình bác gác hàng tiếng đồng hồ. Nhưng lúc ấy, bác nhớ quê hương quá. Rất may mắn là những con cò hiếu chiến ấy lại không đuổi theo đàn ngỗng trời, nên đàn ngỗng mới có thể yên ổn ngủ lại trên một bãi sậy cách đó không xa. Chú bé Nins thì đói quá, không tài nào ngủ được. Nó đi lang thang tìm kiếm thức ăn. Trong khi tìm kiếm thứ gì cho vào bụng, thì Nins nhìn thấy cáo Smile. Cậu đã nhanh chân chạy vào ngôi nhà ở gần đó. Ngôi nhà này có nuôi một chú chó lớn được nhốt trong cũi. Nins nhanh nhẹn lèn vào cũi để báo cho chó biết rằng cáo Smile đã đang chuẩn bị tới. Sau một hồi, Nins... Và chú chó tính kế thì cáo Smile đã xuất hiện. Như thường lệ, cáo ta đứng trước mặt chó trêu chọc vì nghĩ rằng chó sẽ không thể nào ra khỏi được chiếc cũi Nhưng cáo đâu biết rằng chính Nins đã tháo dây xích ra và chó chỉ đợi cáo đến là vồ gọn. Ở thành phố Stockholm có rất nhiều căn nhà cổ. Bác Laman Lapson là một người gác cổng cho những căn nhà cổ này. Vào buổi chiều, đẹp trời, khi bác Clamen đã gặp Apitrom, chàng thanh niên làm nghề đánh bắt cá, sau vài ba câu chào hỏi xã giao, thì Apitrom liền cho bác Glenn xem một con người tí hon đang nằm gọn trong lưới. Bác Clamen rất sợ hãi và nghĩ ngay đến các thiện thần mà hồi bé bác thường nghe mẹ kể. Vậy người tí hon mà Apitrom vừa vượt được là ai? Clement nghèo lắm, bác biết rằng trở về quê hương, bác sẽ phải sống bằng tiền cứu tế xã hội, vì vậy bác cố giữ lấy việc gác căn nhà này thật lâu, nhưng mỗi ngày qua đi là một ngày bác thấy khổ sở hơn. Một buổi chiều đẹp trời vào đầu tháng năm, sau khi được vài giờ tự do, Clement đi xuống cái dốc ở Skansen, liền gặp một người đánh cá trở về, trên lưng vắt một cái lưới. Đây là một thanh niên cường tráng. Anh thường đến Scansen bán những con hải điểu đã bẫy được. Clement thường trông thấy anh ta. Người đánh cá giữ Clement lại, hỏi bác xem viên giám đốc khu vườn này có nhà không? Còn Clement thì hỏi xem anh ta có gì bán không? Anh ta nói, tôi rất muốn cho bác xem thứ hàng tôi mang tới đây bác ạ. Nhưng ngược lại, bác khuyên tôi nên đòi giá bao nhiêu thì được bác nhé. Anh ta chìa lưới ra, Clement đưa mắt nhìn qua và kinh sợ lùi lại, lắp bắp hỏi: "Cái gì thế này, Apichong? Anh bắt được thằng này ở đâu thế?" Bác nhớ hồi còn bé, bác đã nghe mẹ kể chuyện về những thiện thần hay ở dưới nhà sàn, hay cáu giận khi trẻ con khóc nhiều quá và không ngoan. Lớn lên, bác tưởng mẹ bác đã bịa ra câu chuyện ấy cho bác phải im. Vậy mà trong lưới của Apichong này Bác đã tận mắt trông thấy một thiện thần đấy nha. Đến bây giờ, bác vẫn chưa mất hẳn nỗi sợ hãi từ hồi nhỏ tuổi. Lúc này, bác thấy hơi lạnh ở dọc xương sống. tròn nhận thấy thế, bật cười nói. Bác ạ, tôi không rình bắt nó đâu, chính nó đến với tôi đấy. Sáng nay, tôi đi biển rất sớm. Tôi vừa ra khỏi bờ, thì một đàn ngỗng trời vừa bay qua, vừa kêu quàng quạt. Tôi bắn cho chúng một phát. Nhưng hụt mất, con cậu này ngã nhào, rơi xuống nước gần thuyền tôi quá, chỉ việc với tay ra là tóm được ngay. Hắn không bị trúng đàn đấy chứ, Abitron? Bác hỏi. Không, không, hắn chả sao hết. Mới rơi xuống, hắn không biết mình ở đâu cả. Tôi đã lấy một mẫu dây buộc chân, buộc tay hắn lại, để hắn không bỏ chạy được. Tôi nghĩ ngay hắn là một của quý của vườn Scansen đây. Clement thấy lòng mình thắt lại. Tất cả những điều bác được nghe kể trong thời thơ ấu về những con người thuộc giống người tí hon này, về tính thù hằng và lòng sẵn sàng cứu mạng bè bạn của họ, lúc này trở lại trong ký ức của bác. những ai định bắt giữ một thiện thần, không bao giờ gặp may cả. Hắn không nói gì à? Clement hỏi. Có, lúc đầu hắn định gọi đàn ngỗng, nhưng tôi đã bịt miệng không cho hắn gọi. Này Abitron, anh nghĩ sao vậy? Clement hoảng sợ hỏi, anh không hiểu đây là một vật linh thiên à? Tôi không biết hắn là gì cả. tròn đáp, vẽ thản nhiên. Ai muốn gọi là gì thì tùy họ, tôi chỉ cần người ta mua giúp cho là thích rồi. Bây giờ bác cho tôi biết, theo bác thì viên giám đốc có thể trả tôi bao nhiêu nào? Clement im lặng một lúc, bác thấy tim mình bị bóp lại. Bác thấy như mẹ già của bác đang ở cạnh van sinh bác nên cư xử tốt với giống người bé nhỏ ấy. Tôi không biết viên giám đốc sẽ trả anh bao nhiêu cả, A.P.J. à. Bác đáp, Nhưng còn tôi, tôi trả anh hai mươi corner, Nếu anh muốn bán lại cho tôi. Nghe thấy bác ta trả một số tiền lớn như vậy. Anh đánh cá ngỡ ngàng nhìn Clement. Anh ta nghĩ bụng chắc Clement tin rằng Thiện thần có một khả năng bí mật Và có thể có ích cho bác ấy. Ngoài ra, anh ta có ấn tượng lờ mờ rằng Viên giám đốc sẽ không được rộng rãi như thế, nên nhận bán ngay. Bác nhét thiện thần vào một cái túi rộng, quay về Skansen, và bước vào một căn nhà nhỏ, không có khách đến thăm cảnh, mà cũng không có người gác. Rồi sau khi đã đóng cửa cẩn thận, bác lấy thiện thần ra, đặt lên một chiếc bàn. Lúc ấy, chân tay thiện thần còn bị trói, và miệng còn bị bịch. Bây giờ hãy nghe kỹ lời ta đề nghị nha, bác Leme nói ta biết loài các anh không thích người khác trông thấy mình và muốn sống một mình, cho nên ta đã nghĩ sẽ trả lại tự do cho anh, nhưng với điều kiện cấp thiết là anh phải ở lại trong vườn này cho đến khi ta cho phép anh ra. nếu đồng ý, anh hãy gật đầu ba lần đi. Clement nhìn thiện thần với một vẻ hy vọng, nhưng thiện thần vẫn không nhúc nhích. ở đây anh sẽ không khổ đâu. Clement lại nói tiếp. hai ngày. Ta sẽ nấu cho anh một bát cơm, và thời giờ không có vẻ dài đâu, vì anh sẽ có nhiều việc làm đấy. Nhưng anh sẽ chỉ được bỏ đi khi ta cho phép thôi. Chúng ta sẽ thống nhất một mật hiệu. Chừng nào ta còn để thức ăn cho anh vào một cái bát trắng, thì chừng đó anh sẽ còn ở lại đây. Khi nào ta để cho anh một cái bát xanh, thì anh có thể bỏ đi được. Rồi Clement lại ngừng nói, Có người bé tí kia gật đầu ba lần ngay lập tức. Thế là hay đấy, Clement nói, tay với lấy con dao, các mẫu dây đã trói tay người tí hon, rồi bác đi ra cửa. Chú bé từ tay cởi dây buộc ở hai mắt cá chân, rồi bỏ miếng dẻ bịt miệng ra. Lúc quay lại cảm ơn Clement Glasson, thì bác đã đi rồi. Ra đến ngoài, Clement gặp một ông già, người cao và đẹp. Ông già như muốn đến một nơi gần đó xem cảnh rất đẹp xung quanh. Clement nhớ là chưa bao giờ được gặp ông già này cả, nhưng ông già cao lớn hẳn đã chú ý đến Clement từ trước, vì ông đứng lại nói với bác. Chào bác Clement, bác có khỏe không? Mong rằng bác không ổn đấy chứ, hình như bác có gầy đi đấy. Thái độ ông già nọ tự tế và dễ thương quá khiến Clement mạnh dạng lên. Bác kể rằng bác nhớ quê hương mình lắm. Thế nào? Ông già đẹp lão hỏi. Ở Stockholm mà bác buồn à, có lẽ nào như thế được không nhỉ? Ông già có vẻ hơi mất đồng, rồi thay đổi ý kiến. Ông nghĩ bụng rằng mình đang nói chuyện với một người nông dân nghèo vùng Harsinland, vẽ nhân từ hiện lên trên nét mặt ông. Chắc bác chẳng bao giờ nghe kể chuyện thành phố Stockholm này đã được xây dựng nên như thế nào có phải không? Nếu không, bác sẽ hiểu rằng lòng nhớ quê hương của mình chỉ là hảo huyền là chiếc ghế dài đằng kia. Tôi sẽ kể chuyện về Stockholm cho bác nghe. Ông già ngồi xuống ghế, ngắm nhìn một lúc thành phố Stockholm trải ra lộng lẫy dưới chân mình. Ông hít sâu vào lồng ngực như muốn hít lấy tất cả vẻ đẹp của cảnh tượng ấy, rồi ông quay lại phía bác kéo đàn. Nhìn đây, bác lề này. Ông nói, tay vẽ một bản đồ nhỏ trên mặt cát. Đây là Úc lên. Kéo về phía nam dưới hình một mũi nhọn, và kia là Somlen, cũng kéo dài một mũi nhọn cho đến vùng giáp lên có một cái hồ rộng từ phía tây đến, trong đó có nhiều đảo, đó là hồ Mala. Từ phía đông dồn tới một vùng nước, vùng nước này phải vất vả mới tìm được một dòng chảy giữa các hòn đảo và mỏm đá ngầm, đó là biển Baltic. thời kỳ đầu những hòn đảo ấy chỉ là những hòn đảo nhỏ có rừng cây thông thường thôi. Trong một thời gian rất lâu trên những hòn đảo ấy không có người ở. Ai nhận thấy vị trí thuận lợi của chúng giữa hai tỉnh và hai vùng nước lớn ấy, bao nhiêu năm trôi qua đi, như người đến ở trên những hòn đảo trong hồ Mala và trong biển Baltic, còn những hòn đảo trên con sông kia vẫn không có dân cư. Thỉnh thoảng có một nhà hàng hải cập tàu và dựng lều qua một đêm ở đó, chỉ có thế thôi. Thế nhân một hôm, một người dân đánh cá ở hồ Mà La về muộn. Trên đường về, anh ta bị màn đêm sập tối trong biển Baltic. Anh ta quyết cập thuyền vào phía trong bốn hòn đảo nhỏ, đợi trăng lên. Hồi ấy là cuối mùa hè, tiết trời còn ấm và đẹp, mặc dù buổi tối chóng tối lắm. Anh ngư dân ấy nằm trên cỏ, đầu gối trên một hòn đá, ngủ thiếp đi. Lúc anh tỉnh giấc thì trăng đã lên từ lâu rồi ánh trăng tỏa trên mặt đất đẹp vô cùng, người ta cứ tưởng như đang giữa ban ngày ấy. Anh ngư dân vùng dậy, chuẩn bị cho thuyền đi. Bỗng anh thấy những điểm đen động đại ở đằng xa, đó là một đàn báo biển đang tiến thẳng về phía đảo. Lúc đàn báo biển sắp kẹo lên mặt đất, anh ngư dân cúi xuống tìm chiếc mát đã mang theo để trong thuyền. Lúc anh đứng thẳng người lên, thì đàn báo biển đã biến mất. Trên bờ đảo. Thay thế cho đàn báo biển là những cô gái xinh đẹp vô cùng, mặc áo dài quết đất bằng lụa xanh lá cây, đầu đội những vòng ngọc trai. Anh ngư dân hiểu rằng đây là những nữ thủy thần ở ngoài biển khơi đã biến hình thành đàn báo biển, nên vui chơi dưới ánh trăng trên hòn đảo xanh này. Sau khi đã xem các nữ thủy thần múa một lúc di bóng cây, anh ngư dân lẹn ra bờ đảo lấy một trong những bộ da báo biển của các nữ thủy thần để ở đó, dấu dưới một hòn đá, rồi anh trở về thuyền của mình, nằm xuống giả vờ ngủ. Chẳng mấy chốc, anh thấy các cô gái ấy trở ra bờ đảo để mặc những bộ da báo biển. Họ mặc bộ da người vào và cười đùa vui vẻ đủ trò. Nhưng chẳng bao lâu, đã có tiếng kêu khóc rên rỉ. Một cô trong đoàn các cô gái ấy không tìm thấy bộ da báo biển của mình. Tất cả các cô chạy đi tìm trên bờ đảo, nhưng nào có thấy. Họ chợt thấy bầu trời đã mờ dần, và ngày sắp tới, họ không dám ở lại trên mặt đất nữa, liền bơi đi. Trừ một cô không tìm thấy bộ gia báo viện của mình, nên cô đã ở lại bên bờ nước, khóc nức nở. Tất nhiên là anh người dân thương cô, nhưng anh nén được lòng mình, và vẫn nằm nấp trong thuyền cho đến sáng ngày hôm sau. Lúc đó anh đứng dậy đẩy thuyền cho xuống nước mở máy rồi chợt như nhìn thấy cô anh nói cô là ai một người bị đánh thuyền à trong thấy anh nữ thúy thân chạy lại trong lúc tuyệt vọng cô hỏi xem anh có thấy bộ da bảo vệ của cô không anh ngư dân giả vờ ngạc nhiên làm như anh không hiểu cả những ý định cô nói nữa thế là cô ngồi trên một hòn đá và khóc anh ngư dân ngỏ lời mời cô về nhà anh. Mẹ anh sẽ trông non cô. Cô không thể ở lại đêm được, không có giường nằm, mà cũng không có gì ăn cả. Anh nói dịu dàng và thuyết phục được cô về nhà theo anh. Anh và mẹ anh đối xử rất tốt với nữ thủy thần đáng thương này. Cô vui lòng sống với hai mẹ con anh. Càng ngày, cô càng vui vẻ hơn. Cô giúp ba cụ trong công việc nội trợ và hoàn toàn giống như một cô gái sống trên đảo. Trừ một điều là cô đẹp hơn tất cả. Sau khi bắt được Ninh, Abizon hí hùng trở về. Trên đường trở về, anh ta gặp bác Clement và kể lại sự việc. Vì thấy sự lạ và tin cậu bé Tí Hon là một thiện thần trong những câu chuyện ngày xưa mẹ bác kể, nên bác đã bỏ ra một số tiền lớn để mua Ninh từ tay Abizon. Sau khi đưa Ninh về nhà, bác cho Ninh ăn và dặn cậu. Ở lại cùng bác một thời gian, sau đó bác sẽ trả lại tự do cho cậu. Ninh đã chấp thuận lời đề nghị ấy. Sau đó, bác Clement gặp một vị khách lạ. Vị khách đề nghị kể cho bác nghe sự tích về việc hình thành thành phố Stockholm. Bác Clement chăm chú nghe. Vị khách kể rằng, xa xưa có một anh chàng đánh cá trên hồ Malay. Vào một hôm, về muộn. Anh ta đã bắt gặp các nữ thủy thần, giấu lớp vỏ da báo để lên bờ nhảy múa, hát ca. Anh chàng đánh cá đã bí mật đánh cắp và giấu nhẹ một chiếc áo da báo. Sau đó, các nữ thủy thần đã khoác lại chiếc áo da báo để trở về, thì còn sót lại một nữ thủy thần bị đánh cắp áo. Cô buồn phiền khóc lóc, chàng trai xuất hiện như người hùng, mời cô về nhà chú ngụ, mẹ già sẽ chăm sóc cô. Tin tưởng chàng trai thủy thần đã về nhà cùng chàng. Một hôm, anh ngư dân ngỏ ý muốn lấy cô làm vợ. Cô không ngần ngừ, nhận lời ngay. Người ta chuẩn bị lễ cưới. Trong dịp này, cô dâu mặc chiếc áo dài rộng màu xanh lá cây và đội vòng ngọc trai ống ánh cô đã dùng như lần đầu anh ngư dân gặp cô. Rồi cô dâu, chú rể và cả đoàn người dự lễ xuống thuyền đến nhà thờ trên hồ Mala. Anh ngư dân lái thuyền cho người vợ chưa cưới và mẹ anh. Anh lái giỏi lắm, vượt tất cả các thuyền khác. Đi đến trước hòn đảo, anh đã gặp nữ thủy thần trước kia, và lúc này đang tự hào trang điểm đẹp đẽ ngồi bên cạnh anh. Anh không thể không nở một nụ cười. Anh cười gì vậy? Cô hỏi. Anh nghĩ đến cái hôm anh giấu bộ gia báo biển của em đấy. Anh ngư dân đáp. Anh tin cô lắm, nghĩ rằng không phải giấu cô điều gì nữa. Anh nói gì vậy? Người vợ chưa cưới của anh hỏi, bộ gia báo biển của em à? Hình như cô đã quên chuyện cũ rồi. Thế em không còn nhớ em đã múa với các nữ thủy thần như thế nào rồi ư? Anh hỏi lại, em không hiểu anh định nói gì đấy. Em cho là đêm nay anh mơ thấy một điều kỳ lạ đấy. Nhưng nếu anh cho em xem bộ gia ấy, em có tin anh không nào? Anh người dân nói và lái thuyền vào đảo. Họ bước lên đảo, anh người dân tìm bộ gia anh đã giấu dưới hòn đá bộ da còn đó vừa thấy bộ gia cô giật lấy ở tay anh hất qua vai khoác vừa khích vào người và nhảy xuống nước chú rể thấy cô bơi nhanh đi anh hoài công lao xuống biển theo thất vọng anh bèn vỡ lấy ngọn lao phóng theo anh đã lao trúng hơn ý anh muốn dưới nước nữ thủy thần đáng thương rú lên một tiếng xẻ ruột anh người dân đứng trên bờ đảo Hy vọng cô sẽ bơi lên mặt nước. Bỗng anh thấy nước sáng lên một ánh dịu và như bừng lên một vẻ đẹp mới. Máu của một nữ thủy thần đã hòa vào những làn sóng kia, và vẻ đẹp của nàng đã làm cho cảnh vật tươi sáng lên. Từ nay, những bờ đảo này đã thừa hưởng được cái năng lực khơi gợi tình yêu cho tất cả những ai ngắm cảnh bờ đảo, và thu hút họ vào cảnh ấy, bằng một lòng thương nhớ như lòng thương nhớ quê hương vậy. Ông già kể chuyện quay lại nhìn Clement, bác gật đầu vẽ nghiêm trang, không nói một lời nào để khỏi cắt ngang câu chuyện. Ông già tiếp tục kể với một ánh mắt tinh nghịch lế lên trong đôi mắt. Và Clement ạ, bác hãy nhận rõ từ ngày đó, người ta đã bắt đầu đến ở trên những hòn đảo này. Lúc đầu chỉ có vài dân chài và nông dân thôi, nhưng một ngày đẹp trời, nhà vua và tể tướng của ông đi thuyền ngược dòng sông. Họ nhận thấy rằng các hòn đảo này nằm trải rác trên dòng nước và không một con tàu nào vào hồ Ma La mà không phải đi qua chúng. Tế tướng đã đề nghị khóa lối này để mở hay bảo vệ nó theo ý mình, mở ra cho các tàu buông, đóng lại ngăn các đoàn tàu ăn cướp. Công việc được tiến hành, ông già kể tiếp. Và đây, ông già đứng lên vẽ trên mặt cát, trên các đảo to nhất. Tể tướng cho xây một vọng lâu kiên cố. Quanh đảo, nhân dân xây tường thành, họ làm nhiều cầu nối bốn đảo. Trong các đảo ấy đều có tháp canh, và dưới mặt nước quanh đó, họ đóng một vòng cọc, làm cho những hàng rào ở những nơi tàu bè buộc phải đi qua. Như vậy, Clement à, bác thấy rằng bốn hòn đảo từ lâu không có người ở, do đã thành những pháo đài thực sự rồi. Nhưng những bờ đảo và những eo biển này thu hút con người mạnh lắm, người từ bốn phương kéo nhau đến đây ở. Chẳng bao lâu, dân cứ ở đây bắt đầu xây một nhà thờ, sau này được gọi là nhà thờ lớn. Nhà thờ này xây dựng vào vọng lâu, bên trong các tường thành là những căn nhà nhỏ do nhân dân xây dựng nên. Nhà cửa không nhiều, nhưng mà hồi đó không cần thêm nhiều nhà hơn nữa mới xứng đáng mang tên là thành phố. Và thành phố ấy đã được gọi là Stockholm. Đến ngày nay, nó vẫn còn được gọi là Stockholm. Một hôm, viên tệ tướng khởi sướng công việc này mất đi. sau Stockholm không thiếu người xây dựng. Những tu sĩ, gọi là thầy dòng sám, đến ở trên đất Thụy Sĩ. Họ xin phép nhà vua cho xây ở đây một tu viện. Nhà vua cho họ một hòn đảo nhỏ. Sau lại có những thầy dòng khác đến, gọi là thầy dòng đen. Họ xây dựng tu viện gần cửa hướng nam của đảo thành phố, trên một hòn đảo khác, ở phía bắc, người ta dựng lên một bệnh viện. Ở nơi khác, những con người khéo léo dựng lên một cái cối xay, các chai tu đánh cá ở những vùng nước quanh đảo. Nhiều nhà cửa đã nhanh chóng được dựng lên trên các hòn đảo nhỏ. Vì thế, khi các bà ngoan đạo thuộc hội nữ thánh Clare đến sinh đất, người ta chỉ có thể cho họ đất ở bờ phía bắc các đảo mà thôi. Tất nhiên! Các bà không hài lòng lắm, vì ở đó có một cái gò. Trên đó thành phố có đặt một cái giáo hình đài, nhưng không phải vì thế mà các bà không xây ở chân đồi một tu viện, một nhà thờ, xungtúc xung quanh nơi họ đã ở thu hút những người khác tới. Trên cao, các bà cũng sớm dựng lên một bệnh viện và cả một nhà thờ nữa đặt tên dưới sự bảo hộ của thánh Goren. Ngoài ra, các nhà tu hành nam nữ còn có rất nhiều người khác nữa đến nơi này, và trước hết là một đoàn nhà buôn và thợ thủ công của nước ngoài. Họ là người Đức. Họ giỏi và khéo tay hơn những người thủy Điển cùng nghề với họ, nên rất được hoan nghênh. Họ xin cơ lập nghiệp ngay trong thành phố, bên trong những thành phá trụi những cơn nhà tồi tàn và xây dựng lên những ngôi nhà lộng lẫy bằng đá. Vì đất rất hạn chế, Họ đã phải làm nhà sát vào nhau và quay đầu hồi nhà về phía các ngõ hẻm chật hẹp. Như vậy, Clementa, ạ, bác thấy rằng Stockholm có khả năng thu hút con người như thế đấy. Lúc ấy, một ông khách khác tìm vào theo lối đi trong vườn, nhưng ông già đang nói chuyện với Clement dơ tay ra hiệu và ông khách kia dừng lại ở phía xa. Bây giờ, Clementa, ạ, bác hãy làm giúp tôi một việc nha. Ông già nói tiếp. Tôi không còn thời giờ nói chuyện với bác nữa, nhưng tôi sẽ cho bác một cuốn sách viết về Stockholm. Bác sẽ đọc chúng, đọc cuốn sách đó. Như vậy, có thể nói là tôi đã để bác chứng kiến việc xây dựng thành phố Stockholm rồi đấy. Bác sẽ tự mình tìm tòi xem thành phố đã phát triển như thế nào, xem cái thành phố bé nhỏ chật hẹp, có từng lũy bao quanh này, đã làm thế nào biến thành một biển nhà bao la như ta thấy ở dưới chân tạc kia. Bác sẽ đọc trong cuốn sách ấy xem cái vọng lâu nặng nề trước kia đã mất đi như thế nào để nhường chỗ cho tòa lâu đài đẹp đẽ và sáng sủa trước mặt ta kia, và ngôi nhà thờ của các thầy dòng sám đã trở thành mộ địa của các vua thủy Điển như thế nào. Bác đọc trong cuốn sách ấy xem các vườn rau ở phía nam và phía bắc thành phố đã trở thành những khu vườn đẹp đẽ và những khu vườn nhà ở như thế nào. Xem các biển có lượt lấp đi và các ngọn đồi đã bị sang phẳng để trả giá ra làm sao. Bác đọc trong cuốn sách ấy xem vườn của nhà vua đã được chuyển thành một nơi vui chơi, được nhân dân yêu quý như thế nào. Bác phải quen với thành phố này, Clement ạ, vì thành phố này không phải là của riêng những người Stockholm. Nó là của bác và của cả nước Thụy Điển. Trong lúc đọc lịch sử của Stockholm, Clement ạ, Bác hãy nhớ lại lời tôi đã nói với bác, Stockholm có khả năng thu hút mọi người. Đầu tiên là nhà vua đã đóng ở đây, và ngày nay Stockholm không chỉ thuộc về bản thân nó, nó không chỉ thuộc vùng lân cận của nó, mà thuộc về tất cả vương quốc. Và lúc bác thấy cuốn sách nói đến mọi thứ đều dồn về Stockholm, Clement ạ, bác hãy nhớ cả đến những thứ người ta đã tập hợp lại ở khu vườn Skansen này nữa đó là những căn nhà cổ. Tại đây người ta múa những điệu múa cổ, đây là những y phục cổ, những đồ làm bếp cổ. Tại đây có những người làm nghề kéo đàn cho dân chúng múa, những người kể chuyện cổ tích và thần thoại. Tất cả những cái gì tốt lành và cổ kính, Stockholm đều đưa cả vào khu vườn Skansen để biểu dương và ca ngợi. Nhưng trước hết, Clemente muốn đọc cuốn sách ấy, bác phải ngồi đây. Trên ngọn đồi cao này, bác phải thấy cái hân hoan của những làn sóng vui tươi và cái vẻ đẹp của những bãi bờ sáng chói này, phải thấy say mê, Clement ạ." Ông già đẹp lão đã cất cao giọng, tiếng nói của ông vang lên sang sảng, khỏe khoắn và oai nghiêm, mắt ông sáng quắc. Ông đứng lên, khẽ giơ tay chào tạm biệt Clement. Clement hiểu người đã nói chuyện với bác là một nhà quý tộc lớn lắm. Bác cúi rạp chào lại ông. Hôm sau, một người lính hầu trong hoàng gia mang đến cho Clement một quyển sách to màu đỏ và một bức thư. Bức thư này nói rằng quyển sách là của nhà vua gửi cho bác. Sau sự kiện lớn này, bác Clement Larson bé nhỏ bối rối mất mấy ngày, không hiểu thực hư thế nào nữa. Một tuần lễ sau, bác nộp đơn cho viên giám đốc vườn Skansen hình thôi việc. Bác bắt buộc. Phải trở về quê hương. Tại sao vậy? Viện giám đốc hỏi. Ở đây bác không được vui à? Chắc chắn là bây giờ tôi vui rồi. Nhưng tôi phải về thôi. Thực ra bác Clement lúng túng lắm. Nhà vua đã ra lệnh cho bác đọc để hiểu Stockholm và bác thấy rất thích ở đây. Nhưng Clement bỏ qua làm sao được niềm vui kể lại cho bà con ở quê hương mình biết rằng nhà vua đã đích thân ban lệnh đó cho bác. Bác cần phải tập hợp nhiều người xung quanh mình vào ngày chủ nhật, lúc tan buổi lễ ở quê bác, và kể cho họ nghe nhà vua đã đối tốt với bác. Ngồi bên cạnh bác trên một chiếc ghế dài, và đã dành thì giờ nói chuyện với bác. Một người làm nghề kéo đàn ở nông thôn để làm khuây khỏa nỗi nhớ nhà cho bác. Cái câu chuyện này với những cụ già người lắp lên và những cháu gái nhỏ người Dalecarlia ở Skansen cũng đã là hay lắm rồi. Còn nếu kể chuyện này ở quê hương bác, thì còn hay đến thế nào nhỉ? Dù bác có không được nhận vào nhà tế bần, Clemen cũng sẽ được trọng vọng. Và vì lòng ham muốn trở về quê hương của bác thật mãnh liệt, viên giám đốc đành phải để bác ra đi. Xa lắm về phía bắc, giữa những ngọn đồi trọc ở Lapland, có một tổ chim ưng đã lâu ngày, chênh vênh trên một mỏm đá nhô ra bên sườn thẳng đứng của một ngọn núi. Tổ chim ưng làm bằng cành thông trải qua nhiều năm, tôi đã được mở rộng và củng cố. Bây giờ nó đã rộng gần hai thước và cao gần bằng chiều cao của một tấp lều của người lắp lên. Sau khi nữ thủy thần về nhà chàng đánh cá ở, họ ngày càng thân thiết. Vào một ngày nọ, chàng đánh cá ngỏ ý cưới nữ thủy thần làm vợ. Nữ thủy thần đồng ý. Khi hai người đang trên chiếc thuyền đi ra hôn trường, chàng đánh cá hồn nhiên kể về sự việc giấu chiếc áo da báo hôm nào, khiến nữ thủy thần hết sức bất ngờ. Anh ta còn lái thuyền đến hòn đảo, nơi đã cất giấu chiếc áo da báo để thủy thần xem. Nữ thủy thần hết sức phẫn nộ, giật phăng chiếc áo da báo mặc lại rồi lao xuống nước. Anh chàng đánh cá vội vã đuổi theo và phóng lao. Nữ thủy thần đã không tránh được sự oan nghiệt của mũi lao. Từ đó, địa chất trong vùng cũng thay đổi, vịnh và đảo trong khu vực Nữ Thủy Thần mất trở nên tuyệt đẹp và có sức hút lạ lùng với cư dân và du khách ghé thăm, và đó là miền đất Stockholm. Vị khách lạ nói rằng muốn bác Clement tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Stockholm và rời đi. Hôm sau, bác Lemen nhận được một cuốn sách lớn màu đỏ do nhà vua gửi tặng. Nội dung viết về lịch sử hình thành và phát triển của Stockholm khiến bác vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Bác liền xin nghỉ việc tại khu vườn để về quê thông báo niềm vui với bà con quê hương. Bức thành đá nhìn xuống phong lộng khá lớn. Về mùa hè, có một đàn ngỗng trời ở đó, nằm khuất giữa các ngọn núi và loài người hầu như không biết đến, kể cả người lắp lên. Thung lũng này là một nơi trú ngụ tốt nhất. giữa thung lũng có một cái hồ nhỏ, tròn, chứa nhiều lương thực cho ngỗng con. bờ hồ đầy những đám sậy thấp và cây tùng nhỏ còi cọc, là những nơi kín đáo tuyệt vời cho ngỗng cái ấp trứng. đã từ lâu lắm rồi chim ưng ở trên núi và ngỗng trời ở trong lòng thung lũng. năm nào chim ưng cũng cướp đi mấy con ngỗng. Song vẫn thận trọng không bắt đi nhiều, vì sợ ngỗng không trở lại nữa. Mặc dù vậy, về phía chúng, ngỗng trời cũng lợi dụng sự có mặt của chim ưng. Chúng là những kẻ ăn cướp, cho nên kẻ cướp khác sợ chúng, không dám mòm men tới gần. Khoảng hai năm trước, thời gian Neil Hodgson cùng đi với đàn ngỗng trời, một buổi sáng, con ngỗng già đầu đàn Atka ở Keneskai, đứng trong lòng thung lũng nhìn lên tổ chim ưng. Các con chim ưng đã đi săn mồi sau lúc mặt trời mọc được một chốc. Trong những mùa hè trước, sáng nào AK Ca cũng rình lúc chúng ra đi để được yên tâm rằng chúng không tới thùng lũng săn mồi. AK Ca không phải đợi lâu. Hai con chim ưng trông đẹp nhưng đáng sợ. Chẳng bao lâu vụt bay lên không. Chúng nhằm hướng đồng bằng đã cày cấy bay tới. AK Ca thở phào một tiếng nhẹ nhõm cái ngỗng già cái này đã thôi để trứng và nuôi ngỗng con vào mùa hè. Nó để thì giờ đi hết tổ này đến tổ khác, khuyên bảo cách ấp trứng và trông nom ngỗng con. Ngoài ra, nó còn gác để đề phòng chắn những chim ưng, mà cả những con cáo thuộc vùng núi Alps, những con cú và tất cả những thú vật thù địch khác đe dọa ngỗng và những ổ trứng ngỗng nữa. Vào giữa trưa ca lại rình mấy con chim ưng trở về như nó, vẫn trình bao năm trước. Nhìn cách chúng bay, nó biết chúng săn được nhiều, hay ít. Trường hợp chúng được nhiều, thì nó yên tâm cho những con ngỗng trong đàn. Nhưng hôm ấy, nó không thấy mấy con chim ưng trở về. Quả là mình đã già mất rồi. Nó nghĩ bụng sau khi đợi một lúc lâu. Mấy con chim ưng phải về từ lâu rồi chứ. Suốt buổi chiều hôm ấy, nó vẫn quan sát ngọn núi hy vọng trông thấy những con chim ưng đứng nghỉ trên mỏm núi cao vào buổi tối như thường lệ. đến tối nó còn chơi cho đến lúc chúng ta ra tắm hồ và lại ca cẩm rằng mình đã già mất rồi. nó không thể cho rằng những con chim ưng kia lại không trở về được. hôm sau ác ca dậy sớm cố ngóng đàn chim ưng nhưng vẫn không thấy gì. trái lại trong không khí tĩnh mịch của buổi sáng. Nó nghe thấy một tiếng kêu vừa giận dữ, vừa thảm thương như phát ra từ tổ chim ưng. Nó vụt bay lên đủ cao để có thể nhìn vào bên trong tổ chim ưng. Nó không thấy cả chim ưng đực lẫn chim ưng cái trong cái tổ lớn ấy, mà chỉ thấy một con chim ưng con, nửa mình trần trụi đang gào lên vì đói. Chậm rãi như còn do dự, ác ca hạ cánh xuống tổ chim ưng. Đây là một nơi tan tóc. Người ta thấy rõ rằng mình đang đứng trong nhà những tên cướp. Trong tổ và trên mỏm núi cao kia, chồng chất những mẫu xương đã trắng bệch, lông vũ và những mảng da đẫm máu, đầu thỏ, mỏ chim và cản chân chim tiết kê đầy lông. Ngay đến con chim ưng con đang nằm giữa tất cả những vật này, trông cũng thật ghê tởm với cái mỏ to mở rộng, cái thân hình nặng nề lớp phớt ít lông và đôi cánh còn non nớt. Nhưng sẽ có những chiếc lồng cứng và nhọn, có thể đâm thủng được như những cái gai vậy. Cuối cùng, nén được sự ghê gớm, Ác Ca đậu xuống mét tổ, lo lắng nhìn quanh, vì lúc nào nó cũng có thể thấy đàn chim quay về tổ. À, bà đến giúp tôi không sớm sổ lắm đâu. Con chim con reo lên, mà nghe cho tôi cái gì ăn đây? Không nhanh như thế được đâu, Ác Ca nói. Hãy cho ta biết, cha mẹ cháu ở đâu đã. Nào tôi biết đâu, sáng hôm qua, cha mẹ tôi ra đi chỉ để lại một con trồn ắt con cho tôi ăn thôi. Bà thừa hiểu là nó hết lâu rồi, để tôi chết đói như thế này thật đáng xấu hổ. Akka ca dứt khoát tin rằng, con chim ưng non này chết đói, thì sau đây sẽ không còn phải lo cái gì đến cái gia đình kẻ cướp này nữa. Xong, không cứu giúp một đứa trẻ không được bảo vệ, lại là điều nó không muốn làm. Ba con chơi gì nữa? con chim ưng con sốt ruột hét bà không nghe thấy tôi nói là tôi muốn có cái ăn à ác ca dang cánh lào xuống đáy cái hồ nhỏ ở lòng thung lũng bắt ngay một con cá hương ngấm vào mỏ đem về cho nó trong thấy cá con chim ưng nổi giận bà tưởng tôi muốn ăn cái cổ này à nó vừa trích lên vừa lấy chân hất con cá đi mang ngay cho tôi một con tuyết kê hay một con chuồn bà nghe rõ chưa ác ca vươn cổ ra đớp mạnh vào gãy nó một cái. Nghe kỹ lời ta nói đây. Con ngỗng cái già nói, nếu cháu muốn bác đem cho cái ăn, cháu phải bằng lòng với thức bác cho ăn. Cha mẹ cháu chết rồi, do đó không thể làm gì cho cháu được nữa đâu. Con cháu muốn đợi có thiết kê hay chồn cho đến lúc chết đói, bác cũng không cấm cháu. Nói xong, ác ca bay đi và một tiếng đồng hồ sau mới trở lại. Con chim con đã ăn hết con cá hương. Phaki Aka để xuống trước mặt nó một con cá hương khác. Nó nuốt ngay không nói một tiếng, mặc dù không thấy món cá ấy ngon lành gì cả. Aka phải gánh lấy một công việc vất vả, hai con chim ưng già không trở lại, một mình Aka phải nuôi nấng con chim ưng con, mang cho nó cá và ít. Chế độ ăn này không ảnh hưởng xấu đến con chim non, nó lớn lên và cường tráng. Nó nhanh chóng quên cha mẹ nó. Và tưởng Akka là mẹ nó thật. Về phần mình, Akka yêu nó như con đẻ, cổ giáo dục nó thật tốt, làm cho nó mất tính hung dữ tự nhiên và tính kiêu ngạo. Khoảng 2-3 tuần lễ sau, Akka thấy mình đã sắp đến lúc thay lông và sẽ không bay được trong một thời gian. Suốt một tuần trăng, nó sẽ không mang được lương thực cho con chim ưng con. Đấy, Gogo vô ạ, Akka nói, bác sẽ không thể mang cá đến cho cháu nữa đâu. Vấn đề là xem cháu có thể nhảy xuống thung lũng được không. Cháu phải chọn thôi. Một là chết đói ở đây, hai là cháu nhảy xuống dưới kia, và như vậy cũng có thể nguy cho tính mệnh của cháu. Không đáp lại và không một thoáng do dự, con chim ưng con leo lên mép tổ. Nó cũng không buồn đưa mắt đo khoảng cách, gian hai mẫu cánh ngắn ra, lào xuống. Nó quay lộn nhiều lần trong không trung, sao không biết lợi dụng đôi cánh ít nhiều để xuống đến nơi mà hầu như không xây xác gì. Sau đó Gogo sống qua mùa hè với đàn ngỗng con trong thung lũng. Nó tự coi mình như một thành viên của đàn ngỗng này và cố sống như chúng. Lúc ngỗng nhảy xuống bơi, nó bơi theo và sức chết. Nó thấy nhục vì không học bơi được. Nó than phiền với Akka. Tại sao cháu không bơi được như những đứa kia? Tại móng của cháu đã quập vào nhiều lắm rồi trong thời gian cháu ở trên núi cao kia. Akka ca đáp. Nhưng đừng buồn. Dù sao, cháu cũng là một con chim dũng cảm. Đôi cánh chim ưng con lớn nhanh, nhưng nó không có ý sử dụng chúng để bay trước mùa thu, thời kỳ đàn ngỗng con tập bay. Lúc ấy, sẽ là lúc nó được tự hào đấy, vì nó sẽ nhanh chóng đạt loại nhất trong môn thể thao đó. Các bạn ngỗng sẽ chẳng bao giờ bay lâu trong không trung được, còn nó, chẳng bao lâu nó sẽ bay miết trên không trung, nó vẫn chưa biết nó thuộc một loài khác loài ngỗng. Nhưng nó nhận ra bao nhiêu điều để hỏi Ác Tại sao những con thiết kê và những con trồn chạy trốn khi thấy bóng cháu in trên đồi trọc, thấy ngỗng con thì chúng không lộ vẻ khiếp sợ như thế? Vì đôi cánh cháu mọc to quá, trong khi cháu ở trên mọm núi đá cao kia. Ác đáp, nhưng đừng buồn, không phải vì thế, mà cháu là con chim kém dũng cảm đâu. Đến một thu, đang ngóng trời di chuyển đi nơi khác, gồm gồ cũng đi theo nó vẫn coi mình như một thành viên của đàn ngỗng. Nhưng trên trời đầy chim lên đường tìm đến những sự ấp áp. Lúc thấy trong đài của Ác Ca có một con chim ưng, thì cả bầu trời vang tiếng ồn ào. Những con chim ngu ngốc cứ về lấy đàn ngỗng trời đang bay theo hình tam giác. Ác Ca vang chúng im đi. Nhưng làm sao mà buộc những cái lưỡi hay chuyện dông dài ấy được? Tại sao chúng gọi cháu là chim ưng? Gô cô ngày càng bực mình, luôn miệng hỏi. Chúng không thấy cháu là một con chim trong đàn ngẫu trời đó sao? Cháu không phải là một con chim ăn thịt đồng loại của mình mà. Một hôm, đàn ngỗng bay trên một trang trại có nhiều gà mái, đang đi kiếm ăn trong sơn nuôi gà vịt. "Con chim ưng, con chim ưng!" Những con gà mái âm ỉ kêu lên, cuốn cuồng chạy trốn. Gogo luôn luôn nghe thấy người ta gọi chim ưng như những kẻ gian đáng nghe sợ. Lúc ấy, không nén giận được, nó hạ cánh lao thẳng xuống thọc móng nhọn vào mình mấy con gà mái. Tôi, tôi sẽ cho cậu biết tôi không phải là một con chim ưng. Nó tức giận hét lên, mổ cho con gà mái mấy cái. Lúc đó nó nghe thấy tiếng ác ca gọi, nó ngoan ngoãn bay lên. Con ngỗng trời này bay đến trước mặt nó để trừng phạt. Cháu làm gì thế hả? Nó vừa hỏi vừa mổ cho con chim ưng một cái. Cháu không thấy xấu hổ à? Thấy con chim ưng cứ lặng im chịu để con ngỗng trời la mắng. Các đàn chim bay quanh chúng reo hò, chế dịu âm ầm. Còn chim ưu nghe thấy tiếng cười, quay lại nhìn ác ca bằng con mắt giận dữ, như muốn sơn vào đánh nó. Rồi đột nhiên, nó rẽ ngang, đập mạnh cánh, bay vút lên trời. Nó bay cao đến độ, không một tiếng gọi nào lọt vào tay nó được, và chân nào đang ngỗng còn trong thấy nó, nó vẫn còn lượng bay mãi. Ba hôm sau, nó trở lại với đàn ngỗng trời. Bây giờ cháu biết cháu là giống chim gì rồi. Nó nói với Akka, vì cháu là một con chim ưng, nhất định cháu phải sống như các con chim ưng khác thôi. Nhưng cháu nghĩ không phải vì thế mà chúng ta không thể là bạn của nhau được. Cháu sẽ không bao giờ bắt một con nào thuộc loài ngỗng trời đâu. Akka vốn tự hào là đã nuôi nấng một con chim ưng và giáo dục nó thành một con chim hiền lành, vô hại, nên không chịu để Gogo -Go sống theo ý thích của nó được. Vậy cháu tưởng rằng bác sẽ là bạn của một kẻ bắt chim ăn thịt sao? Akka nói, cháu hãy sống như cách bác đã dạy cháu sống, và bác sẽ cho phép cháu theo đàn. Cả hai con chim đều kêu hãnh và bất khuất, không con nào chịu nhượng bộ con nào. Cuối cùng, Akka cấm con chim ưng không được gặp mình, và cơn tức giận của nó dữ dội quá, đến nỗi không một con ngỗng nào dám nhắc đến tên Gogo nữa. Từ ngày đó, Gogo lang thang trong xứ này đơn độc và bị mọi loài chim căm ghét. Nó trở thành một tên cướp đáng sợ. Nó hay sầu não và chắc là tiếc những ngày nó ngỡ mình là một con ngỗng trời vui chơi với những con ngỗng con. Nó nổi tiếng tàn bạo trong các loài vật. Người ta bảo là ở trên đời này nó chỉ sợ có một con vật, đó là Akka, mẹ nuôi của nó. Ngoài ra, người ta còn kể rằng nó không bao giờ bắt một con ngỗng nào cả. Lại kể về đàn ngỗng trời, sau khi lạc mất Ninh, chúng đã về chú ngụ tại thung lũng lát lần. Ngọn núi cao phía trên thung lũng là nơi chú ngụ của chim ưng Gogo. -Go. Khoảng hai năm về trước, khi mà Ninh cùng về thung lũng này với đàn ngỗng, ngỗng giả Akka làm nhiệm vụ canh trường chim ưng gốc cho cả đàn và truyền cho những con ngỗng cái kinh nghiệm ấp trứng và bảo vệ ngỗng con khỏi chim ưng và cáo. Đã mấy ngày rồi, Akka không thấy vợ chồng nhà chim ưng bay về. Trên núi vọng xuống những tiếng kêu thảm thương. Đó là tiếng kêu vì đói của chim ưng con. Akka thương tình nên dù con chim con rất láo sược, Akka vẫn đi bắt cá cho Goko con ăn. Dần dần Goko đã dịu tính đi. Nó xuống thung lũng hòa nhập với đàn ngỗng trời, nhưng nó bị các con vật khác trốn chạy kinh miệt vì đặc tính của hai loại vật khác xa nhau, nên chim ưng gogo đã tách ra vĩnh viễn. Nó lớn lên, phát triển với những đặc tính của kẻ săn mùi như tổ tiên của nó, nhưng người ta thấy nó không bao giờ săn bắt ngỗng trời. gogo -go mới có ba tuổi, nó chưa nghĩ đến chuyện tìm một người vợ và chỗ ở cố định thì đã bị một người thợ săn bắt được, đem bán cho vườn Skansen. Hú vườn này đã có mấy con chim ưng rồi. Chúng bị nhốt cả trong một chiếc lồng làm bằng cọc sắt và lưới sắt. Nhiều lồng được cất lên ở ngoài trời, khá rộng. Bên trong có một đống tướng những đá là đá, cùng với hai cái cây. Tuy vậy mấy con chim này cũng héo hon đi trong cái nơi giam hạm ấy. Hầu như suốt ngày, chúng nằm một chỗ, không nhúc nhích. Bộ lông đẹp đẽ của chúng không còn bóng mượt và dựng cả lên, mắt chúng nhìn vào không gian đăm đăm, tuyệt vọng. Trong tuần lễ bị bắt đầu tiên, Gogo -Go còn nhanh nhẹn và tỉnh táo, nhưng dần dần, một tình trạng tê cống nặng nề làm cho nó ngủ thiếp đi, cũng như mấy bạn nó kia. Gogo -Go bắt đầu nằm hàng giờ không nhúc nhích, chẳng kể gì, đến ngày tháng đã trôi qua. Một buổi sáng, như thường lệ, Gogo đang ngủ. Bỗng nghe thấy có tiếng gọi từ bên dưới vọng lên, khó khăn lắm nó mới ra khỏi tình trạng hôn mê, cuối nhìn xuống hỏi, "Ai gọi tôi thế?" "Kì Gogo, anh không nhận ra tôi nữa à? Tôi là Tí Hon, người đi theo đàn ngỗng trời đây mà." "Ác ca cũng bị giam cầm à?" Gogo -Go hỏi, cố gắng tập trung ý nghĩ sau một giấc ngủ dài, chủ vẻ đáp, "Không đâu, vào giờ này" Ác ca với ngỗng đực trắng và cả đàn đang ở Lắp Lên, chỉ có một mình tôi bị bắt giam ở đây thôi. Chú bé Ninh đang nói, thì thấy ánh mắt con chim ưng tắt đi, trở lại vẻ đâm chiêu. Chim ưng ơi, chú bé gọi, cho tôi biết tôi có thể giúp gì được anh không? Gogo nhìn qua chú bé. Đừng quấy rầy tôi tiếng hon ạ, tôi đang mơ mà, tôi đang bay lượn trên tầng không cao tích kia kìa, tôi không tỉnh lại đâu. Anh phải nhúc nhích đi chứ. Phải quan tâm đến những việc xảy ra quanh mình. Chú bé Ninh khích lệ nó. Nếu không, anh sẽ sớm mang cái vẻ tiều tụy như những con chim ưng kia thôi. Tôi muốn được như họ. Họ đi vào những giấc mơ rất hay của họ. Không gì có thể làm họ rung động được nữa. Gogo đáp. Đêm đến, trong khi những con chim ưng đang ngủ, thì có tiếng động nhẹ trên nóc lồng sắt. Hai con chim dài chẳng bận tâm gì hết. Nhưng Gogo thì tỉnh giấc. Gogo hỏi, ai ở trên nóc đấy? Tí hon đây, Gogo ạ, tôi đang cưa đứt dây thép cho anh bay ra đây. Con chim ưng ngẩn đầu lên. Trong đêm sáng, nó trông thấy chú bé. Nó phát một cử chỉ tỏ vẻ hy vọng, nhưng rồi lại ủ rủ ngay. Nó nói, tôi là một con chim lớn tí ho ạ, làm sao có thể cưa đứt dây thép đủ rộng cho tôi lọt qua được? Đừng vất vả làm gì, cứ để tôi ở trong này thì tốt hơn chú bé không chịu nản lòng ngủ đi đừng bận tâm vì tôi tôi sẽ cứu thoát anh trước khi anh bị suy nhược gogo -go lại đắm mình trong giấc ngủ lúc thức dậy nó thấy nhiều sợi dây thép đã bị cưa đứt hôm ấy nó ít buồn ngủ hơn những hôm trước nó tập lại đôi cánh một chút cho đỡ cứng bằng cách bay từ cành này sang cành khác một buổi sáng khi ánh bình minh đầu tiên hững lên trên bầu trời tỷ hòn đánh thức con chim ưng dậy bây giờ hãy thử xem Gogo -Go. con chim ưng ngẩng đầu lên chú bé đã mở được một cái lỗ khá to ở lưới sắt Gogo đập cánh bay lên hai ba lần nó thất bại ngã vào trong lồng nhưng cuối cùng nó thoát ra được Gogo -Go hiên ngang bay lên những tầng mây chú bé tí hon nhìn nó bân khuân, mong có người đến trả lại tự do cho cả mình nữa nó nghĩ bụng nếu không bị lời hứa ràng buộc Mình rất có thể tìm được một con chim đưa mình về với đàn ngõng. Có lẽ người ta sẽ ngạc nhiên khi thấy bác Clement Clasen không trả tự do cho vị thiện thần này. Nhưng cũng cần nhớ là bác kéo đàn ấy vô cùng bối rối lúc rời vườn Skansen. Sáng hôm ra đi, bác đã nhớ đến thiện thần. Khốn nổi, bác không tìm ra được chiếc bác xanh nào. Lại còn bao người ở Skansen, người Loplen, người Đalekalia, các bác làm vườn và thở thuyền. Tất cả đều đến chào bác. Tới lúc lên đường, vẫn không có một chiếc bát xanh. Bác phải nhờ một ông già lắp lên. Ở vùng Skansen này có một vị thiện thần. Bác tâm sự với ông già nọ. Sáng nào tôi cũng cho ăn. Bác hãy cầm lấy mấy xu này, mua giúp một chiếc bát xanh. Sáng mai, bác để một chút thức ăn vào đấy, đặt dưới bậc cửa căn nhà Bonad hộ cho. Ông già người lắp lên có vẻ rất ngạc nhiên. Quả là ông già người lắp lên đã xuống phố để thực hiện lời hứa của mình, nhưng vì không tìm ra được một chiếc bát màu xanh cần đến, ông đã mua một chiếc màu trắng, rồi sáng nào cũng cho đầy thức ăn, đem đặt ở chỗ đã quy định. Đó là nguyên nhân tại sao, sau khi bác Clement đi rồi, chú bé Ninh vẫn vì lời hứa mà ở lại Skansen. Đêm hôm ấy, hơn bao giờ hết, chú bé khao khát tự do vì thực sự là mùa xuân và mùa hè đã đến. Mặt đất đã xanh. Những cây phong và cây bạch dương đã nhú lên những chiếc lá ống mượt, những cây anh đào và nhiều giống cây khác đã ra hoa. Những cây sồi thận trọng đâm những chiếc lá nhỏ, đậu ván, đậu đũa và cải mọc trên những luống rau trong vườn Skansen. Được ngồi trên lưng ngỗng đực, bay trong không khí ấm áp vào một ngày đẹp trời và nhìn mặt đất xanh màu cỏ với trăm hoa đẹp thì thú vị biết bao nhiêu. Ngồi trên nóc chiếc lồng sắt, chú đang nghĩ đến những điều đó. Thì con chìm ơn thình lình lao vụt xuống như một mũi tên, đậu bên cạnh chú. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem lại đôi cánh của tôi có còn khỏe không. Google giải thích. Tôi mong rằng anh đã không nghĩ là tôi bỏ anh ở lại trong cảnh giam cầm này đi chứ. Hãy trèo lên lưng tôi đi, tôi sẽ đưa anh đến những người bạn đường của anh. Không được đâu, Ninh thở dài. Tôi đã hứa sẽ ở lại đây, cho đến khi họ trả lại tự do cho tôi. Google bảo, anh nói cái gì vậy? Người ta đã dùng vũ lực bắt anh đến đây, rồi lại buộc anh phải hứa, thế mà anh lại để một lời hứa bắt buộc như thế ràng buộc anh à. Tôi cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng phải giữ lời mình đã hứa, anh không thể giúp gì cho tôi được đâu. Tôi không giúp gì được à? Để rồi xem." Google nói. Ngay lúc đó, nó quáp Nin Horizon vào những chiếc móng khỏe mạnh của mình, bay vụt lên mây và biến về phương bắc. Thứ tư, ngày 15 tháng 6, bay xa Stockholm lên phía bắc rồi, con chim ưng mới dừng lại, đậu xuống một ngọn đồi, xe móng ra. Vừa được tự do, chú bé Nhiên chạy hết sức nhanh để trở về khu vườn Skansen. Con chim ưng nhảy vọt tới, giữ chú lại, đặt chân lên mình chú. Tỷ hòn ạ, bây giờ anh phải hiểu tại sao tôi muốn đưa anh trở về với đàn ngỗng trời. Tôi nghe nói là anh rất được ác ưu đãi, muốn nhờ anh can thiệp giúp tôi. Tôi rất muốn giúp anh Gogo ạ. Go Chú bé nhìn đáp, nhưng tôi còn bị lời hứa ràng buộc. Rồi đến lượt chú bé kể lại chuyện bác Clement Rasson đã mua chú từ người đánh cá và ra đi, không giải trừ lời hứa cho chú như thế nào. Nhưng con chim ơn không muốn từ bỏ dự kiến của mình. Hãy nghe tôi đây tiếng hoang ạ. Google nói, đôi cánh của tôi có thể mang anh đến bất cứ nơi nào anh muốn. Đôi mắt tôi trông thấy tất cả. Tôi sẽ tìm ra bác Clement, anh sẽ tu xếp với bác ấy, đó là việc của anh. Nien rất vui lòng chấp nhận lời đề nghị đó. Gogo ạ, tôi rất hiểu. Anh có một bà mẹ nuôi không ngoan như bà già Akka ở Kenevskai. Sau đó, Nien bảo với Gogo rằng, chú nghe nói là bác Clement là người vùng Hasinlen. Gogo nói, vậy thì chúng ta sẽ lùng khắp miền Hasinlen từ Lushbite đến Melanchoe. Tôi nghĩ rằng đến chiều tối mai là anh đã có thể giải quyết xong với bác ta rồi. Chúng lại lên đường và lần này đã thật thân mật rồi. Niên ngồi trên lưng Gogo để con chim ưng nhanh chóng đưa đi khắp vùng Gasiklen. Sau khi tới vùng rừng ở phía bắc tỉnh này, Gogo hạ cánh đậu xuống đỉnh một ngọn núi trọc. Và khi chú bé đã đặt chân xuống đất, nó bảo: "Ở đây có mồi đấy. Chỉ khi nào đi sang được một lần, tôi mới thấy mình thật sự tự do. Trong khi tôi đi kiếm mồi, anh làm gì thì tùy anh, nhưng phải có mặt ở chỗ này lúc mặt trời lặn đấy." Một mình trên đỉnh núi, chú bé thấy hơi lúng túng, chú ngồi trên một hòn đá, nhìn ngọn núi trọc và những khu rừng lớn bên dưới. Ở đó chưa được bao lâu, chú đã nghe thấy tiếng hát trong rừng và thấy một cái gì đó sáng sáng nhô lên ở giữa những cây cối. Chẳng bao lâu, chú nhận ra một lá cờ xanh và vàng, nhờ tiếng hát và tiếng ồn ào vui vẻ, chú hiểu là lá cờ đi trước một đoàn người mà chú chưa trông rõ. Lá cờ đi lên, Dọc theo những lối đi nhỏ ngoằn nghèo, Lá cờ ấy đi đâu vậy? Có phải vì một sự tình cờ nào đó mà rẽ lên cái cao nguyên trơ trụi án ghét nó đang ngồi hay không? Tuy nhiên, lá cờ đã ra đến bìa rừng, theo sau là tất cả đoàn người, có cơ mang nào là người, và biết bao nhộn nhịp. Chú bé nhìn không còn lúc nào để mà buồn, dù chỉ một lát thôi. Khoảng 12 năm về trước, Có một đám cháy trên khoảng núi rộng mà giờ đây Gogo đã đặt chú bé tí Hon ở lại. Cây cối bị cháy thành thang đã được hạ xuống và mang đi. Núi cao, trơ trụi và vắng vẻ đến ghê rợn. Những lớp thang màu đen giữa những tầng đá chứng tỏ rằng xưa kia ở đây có gỗ. Nhưng giờ thì người ta chẳng thấy nơi nào có mầm non nhú lên khỏi mặt đất. Mọi người đều lấy làm lạ khi thấy núi này không mọc lại cây cối nữa. Nhưng họ quên rằng Từ khi có đám cháy lớn kia, mặt đất lại bị một vụ hạn hán dài ngày. Với vậy, không phải chỉ cây cối bị cháy, mà ngay cả lớp đất màu, không dày lắm, trên núi đá cũng khô đi. Có thể bị nghiền nhỏ ra như trò được. Hãy có một làn nhỏ nhẹ là bụi đất bốc xoáy lên. Ngon núi bốn bề gió quét chẳng bao lâu đã phơi rõ bộ xương đá ra. Lại thêm nước mưa cũng cuốn đất đi. Từ mười năm nay, gió và nước đã hiệp lực quét sạch đỉnh núi, làm cho trơ trụi đến độ người ta có thể nghĩ rằng núi sẽ cứ mãi mãi như vậy cho đến ngày tận thế. Một hôm, người ta tập hợp tất cả trẻ em trong quận đến một sân trường, mỗi em mang theo một chiếc cuốc hay một chiếc mai đào đất, tay sách một làn thức ăn. Đoàn quân nhỏ bé ấy thẳng tiến về phía ngọn núi, lá cờ đi đầu, cùng đi với các em có các thầy giáo, cô giáo. Theo sau là hai bác coi rừng, với một con ngựa kéo một chiếc xe nhỏ, chở đầy cây thông và hạt tùng. Đoàn người dài dăng dắt ấy bước theo những lối đi nhỏ đã lâu đời, dẫn đến những nhà nghỉ mát xưa kia. Những con cáo kinh ngạc thò mỏm ra khỏi hang, tự hỏi. Những người trong gia súc kia là ai? Sao mà không thấy gia súc nhỉ? Đoàn người đi xuyên qua những khu rừng thưa, xưa vốn đệ những đống thang. Những con chim tước nghỉ bụng. Những người độc thai mới đến kia là ai thế nhỉ? Đoàn người đã lên đến đỉnh ngọn núi bị cháy, những tảng đá trơ trụi phơi mình, không có những dây leo phủ lên như ngày xưa. Những lớp rêu ánh đẹp lên như bạc và giống tùng lộc hay gặm cũng chẳng còn. Nước đọng đen kịch trong những hốc đá không còn những lá me chua đất bao phủ nữa. Đất trong các kẽ đá cũng trắng mọc nổi các giống nùi trộn, một đề trắng, chẳng còn một tí gì màu xanh, màu đỏ nhẹ nhàng, tế nhị, duyên dáng, thường phụ kính đất rừng. Trong lúc chim ưng Gogo -Go ngủ gục vì mệt mỏi kiệt sức, thì cậu bé Nin vẫn kiên trì cưa đứt từng sợi dây thép. Cuối cùng, sau một đêm cố gắng, Nin cũng cắt được một lỗ hổng khá to để chim ưng chui ra. Gogo lặng trạng mấy phút lấy lại sức rồi bay vút lên trời cao một lúc sau thì nó quay lại quắp nin bay đi mặc cho cậu bé phản đối bay ra khỏi thành phố Stockholm chim ưng Gogo -go mới dừng lại và hỏi tại sao nin không muốn tự do cậu bé nin trả lời vì cậu bị ràng buộc bởi lời hứa với bác thợ cả Simmelstson chim ưng hứa sẽ giúp cậu bay đi tìm bác thợ cả để nin có thể thực hiện lời hứa của mình. Chim ưng gô gô chở nin bay tới vùng phía bắc rồi dừng lại ở một ngọn núi chọc. Trong lúc nghỉ ngơi, nin ngạc nhiên thấy một đoàn các em nhỏ đi lên ngọn núi. Khi các em nhỏ trong quần tràn lên, người ta có thể nói đó là ánh mặt trời bừng sáng trên ngọn núi xám. Bởi thế, người ta lại thấy ở nơi này một cái gì thanh nhã, vui vẻ, tươi mát, hồng hào, một cái gì trẻ trung và sinh động. Khi các em đã nghỉ ngơi và những chiếc làng thức ăn tiếp thêm sức khỏe cho các em, thì chúng cầm lấy cuốc và mai. Bác coi rừng chỉ cho các em cách trồng những cây thông nhỏ ở tất cả những nơi còn có chút đất màu mỡ. Vừa trồng cây, các em vừa trao đổi với vẻ nghiêm trang và tin tưởng vào tầm quan trọng của công việc các em đang làm. Những cây thông nhỏ này sẽ giữ chặt đất màu lại. Ngàn gió cuốn đi, rồi lớp đất màu mới sẽ hình thành dưới gốc cây, hạt sẽ rơi xuống đấy. Vài năm sau, người ta sẽ hái phúc bồn và việt quốc ở những nơi mà bây giờ chỉ có đá trơ trụi. Những cây nhỏ này sẽ thành cây to. Một ngày nào đó, người ta sẽ sẽ lấy gỗ dựng nhà và đóng những chiếc tàu thủy đẹp đẽ. May thay cho chúng mình hôm nay đến đây còn ít đất trong những cái hốc này. Các em nói với nhau, chỉ chậm ít lâu nữa thì đã quá muộn. Các em hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc ấy. Trong khi các em làm việc, bố mẹ các em tò mò tự hỏi, không hiểu bọn trẻ có thành công hay không. Giao cho những đứa bé như các em việc trồng cây rừng, dĩ nhiên chỉ là một trò chơi. Nhưng nhìn các em bắt tay vào việc thì thấy cũng hay. Thế là cả cha mẹ các em cũng bắt tay vào việc về là cả cha mẹ các em cũng lên đường tới ngọn núi. Vào đến rừng, các bậc cha mẹ gặp nhau. Ông bà lên ngọn núi kia ư? Vâng ạ, để thăm các cháu có phải không? Chúng tôi cũng vậy, chắc chắn là chúng nó chỉ đùa nghịch thôi. Ôi dào, trồng chưa xong mấy cây, các cô các cậu đã mệt lả ngày ấy mà. Lúc này, bố mẹ các em đã lên đến đỉnh núi. Mới đầu Họ chỉ thích thú nhìn những khuôn mặt hồng hào xinh xắn của lũ trẻ, đứng giữa những tảng đá xám. Sau đó, họ chú ý đến công việc của chúng. Trong khi mấy em này trồng những cây nhỏ, thì mấy em khác vạch luống và gieo hạt. Mấy em khác nữa nhổ bụi rành trỗi để cho cây non dễ mọc. Các em hết sức nhiệt tình, miệt mài làm việc. Đứng xem một lúc, người bố lại giúp các em nhổ bụi rành trỗi. Chẳng mấy chốc. Tất cả những người lớn do hiếu kỳ mà đến đây cũng tham gia vào công việc. Sự thích thú của lũ trẻ tăng lên gấp đôi. Và chẳng mấy chốc, toàn quận đã tập trung trên đỉnh núi, hằng hải làm việc. Dĩ nhiên, gieo hạt trên cánh đồng của mình vào mùa xuân để nghĩ đến những dế lúa mì đẹp mắt sẽ từ đất mọc lên là một cái thú. Nhưng công việc lao động ngày hôm nay còn mê say hơn biết bao nhiêu. Từ những hạt giống này sẽ mọc lên không phải những cây xanh yếu đuối, mà là những cây có thân khỏe, cành mạnh. Những hạt giống này sẽ không đem lại vụ thu hoạch trong một mùa hè, mà sẽ lớn dần trong nhiều năm. Trên ngọn núi này, những hạt giống ấy sẽ làm thức dậy tiếng kêu rang của côn trùng, tiếng sáo hót, các trò vui của gà đồng, tất cả các không khí nhộn nhịp của cuộc sống trên cao nguyên vắng vẻ. Và những hạt giống ấy sẽ mọc cao lên như một đài kỷ niệm xây cho những thế hệ sau, đáng lẽ để lại cho họ một ngọn núi trơ trọi và buồn tẻ. Thì nay, họ sẽ để lại cho những người thừa hưởng một khu rừng đẹp đẽ to lớn. Nghĩ đến khu rừng này, con cháu đã hiểu rằng tổ tiên mình xưa kia là những con người khôn ngoan và tốt bụng, sẽ nghĩ đến lòng kính trọng và biết ơn thứ năm ngày 16 tháng 6 hôm sau nhìn bay qua ha sinh len vùng này trải rộng xanh mát dưới mắt chú tùng và bách đã nhú mầm xanh tươi những cây phong đã đâm chồi và nhú lá non cỏ trên những cánh đồng chăn nuôi đã khoác một màu xanh mới và ruộng đồng như được phủ một tấm thảm bằng lúa mì non ha sinh len là một vùng đất gồ ghề và nhiều rừng cây nhưng có một con lũng chạy qua trông rất rõ ràng. Thung lũng này tỏa ra nhiều tầng thung lũng khác, có những cái hẹp và ngắn, có những cái rộng và dài. Vùng đất này xanh như một chiếc lá cây, nhìn nghĩ bụng, những thung lũng kia tỏa ra gần giống như những gân lá vậy. Ở chính giữa thung lũng trung tâm có một dòng sông, nhiều chỗ lan rộng thành phố. Trên bờ sông có những đồng cỏ, trên chỗ cao Lại là những đồng ruộng kế tiếp, và cuối cùng trước bì rừng, những trang trại rộng lớn nhô lên. Những trang trại này rộng lớn và chắc chắn, nối tiếp nhau không ngừng. Những ngôi nhà thờ được xây lên trên bờ sông, với những làng mạc tập trung xung quanh. Đây là một vùng đẹp, chú bé tha hồ được ngắm cảnh, vì con chiếm ưng bay qua hết thùng lũng này, đến thùng lũng khác, để tìm bác kéo đàn Clement Glasson bé nhỏ. Trời càng sáng, trong những trang trại lại càng nhộn nhịp lạ thường. Cửa các chuồng gia súc đã mở cả hai cánh cho chúng ra. Đây là những con bò cái đẹp đẽ, sáng sủa, nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, dán đi chắc chắn, vui vẻ và như nhảy cỡn. Sau chúng, đến lượt bê và cừu. Sau một mùa đông dài, nay được ra khỏi chuồng, chúng trồm lên nhảy nhót biểu lộ niềm vui những cô gái tuổi đeo trên lưng chạy giữa đàn gia súc một chú bé tay cầm cây sào dài ra sức ngăn những con cừu chạy khỏi đàn một con chó chạy ngang dọc giữa đàn bò cái vừa sủa vừa đớp một bác nông dân buộc con ngựa vào một chiếc xe chở những thùng bơ đã rỗng phên phơi format và lương thực mọi người đều tươi cười và khẽ hát người cũng sung sướng như vật Cả đoàn lên đường vào rừng, một cô gái đi đầu thỉnh thoảng cất tiếng gọi vang, đàn gia súc chạy theo sau. Bác chăn cừu và con chó chạy hết chỗ này sang chỗ khác, trồng trò không một con nào lùi lại sau. Bác nông dân và người làm đi sau cùng, mỗi người giữ một bên xe ngựa nảy lọc cọc trên lối đi đầy đá sỏi. Đây là ngày các nông dân ở Hà lên, theo tục lệ cũ, đưa đàn gia súc lên núi qua mùa hè. Vì người ta thấy những đoàn người và vật hớn hởn từ các thung lũng đi lên để tiến sâu vào rừng. Từ khoảng sâu trong rừng tối, suốt ngày vẫn lên tiếng gọi của những cô gái chăn gia súc và tiếng lanh tanh của những chiếc chuông buộc quanh cổ gia súc. Về chiều tối, các đàn gia súc đã đến khoảng rừng thưa có một cái chuồng nhỏ thấp và hai hay ba típ lề màu xám. Bước vào khu đất nhỏ được rào lại, những con bò cái vui mừng rống lên, nhận ra đồng cỏ mùa hè của chúng. Chúng bắt đầu gặm ngay những ngọn cỏ non thơm ngon. Mọi người chuyển những thứ chất trên xe ngựa cùng với nước và củi vào một trong những túp lều xám. Một lát sau, khói bốc lên từ ống khói. Các cô gái và cậu bé chăn cừu cùng những người lớn ngồi xuống ăn quanh một phiến đá phẳng. Con chim ưng gogo chắc chắn là sẽ tìm ra được bác kéo đàn bé nhỏ trong số người đến những căn nhà nghỉ hè này. Nhưng bao nhiêu thì giờ đã trôi qua mà vẫn không tìm được bác ấy. Sau khi đã bay lượn khắp các miền trong vùng này, đến lúc chạm vạn tối, con chim ưng bay đến một căn nhà hẻo lánh trên đỉnh núi cao. Các đoàn người và vật tới nơi. Đàn ông chặt gỗ, các cô gái vắt sữa bò. Nhìn kia kìa, Gogo nói, tôi chắc là bác ấy ở chỗ này đấy. Gogo bay thật thấp xuống, và Ninh ngạc nhiên nhận ra là nó nói đúng. Thực thế, bác Clement Larson bé nhỏ đang bổ củi trong sân nhà nghỉ mát. Gogo xà xuống, đầu trên một cây hơi xa nhà. Tôi đã làm xong lời hứa. Nó nói, bây giờ anh sẽ gắn thu xếp với người đó, tôi sẽ đợi anh ở đây trên ngọn cây um tùm cành lá này. Trong căn nhà nghỉ mát, công việc của một ngày đã xong, bữa cơm tối đã ăn rồi, người ta đang ngồi trò chuyện. Đã lâu người ta không được qua một đêm hè trong rừng, cho nên chẳng ai muốn đi ngủ cả. Vả lại trời còn sáng. Chốc chốc các cô gái lại đánh rơi đồ khâu, ngắm nhìn về phía rừng cây và mỉm cười một mình. Lại một lần nữa, Mình có mặt ở đây, các cô vừa nói, vừa buông ra một tiếng thở dài khoan khoái. Cảnh nhột nhịp mất dần trong tâm trí họ, và cánh rừng tỉnh mịch trầm lặng đã bao trùm lấy họ. Lúc còn ở nhà, họ không hình dung nổi làm sao có thể chịu đựng nổi cảnh sống cô độc ấy. Nhưng mới đặt chân đến những nhà nghỉ mát này, họ đã cảm thấy đây là khoảng thời gian sung sướng nhất trong đời. Cô gái chăn già súc lớn tuổi nhất. Bỗng ngẩng đầu vui vẻ nói. Tôi nghĩ rằng tối nay chúng ta không được ngồi im cả như thế này, trong khi chúng ta có một bác kể chuyện như bác Clement Larson. Nếu bác kể một chuyện hay cho chúng cháu nghe, cháu sẽ tặng bác chiếc khăn tròn to cháu đang, đang đây này. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, đề nghị, và bác Clement cũng sẵn lòng kể ngay. Câu chuyện xảy ra ở Stockholm khi tôi ở khu vườn Scancen vào một ngày nhớ nhà, bác bắt đầu nói, rồi kể chuyện bác đã mua vị thiện thần để giải thoát khỏi cảnh giam cầm, gỡ cho khỏi cái nhục bị nhốt trong lòng để trẻ con xem. rồi bác kể là hành động tốt ấy của bác đã được thưởng ngay sau đó như thế nào. mọi người ngồi nghe mỗi lúc một kinh ngạc hơn và lúc bác kể đến chỗ người hầu trong hoàng gia. Mang đến cho bác quyển sách đẹp của nhà vua gửi cho, các đồ khâu đều rơi khỏi tay các cô gái, và các cô ngồi bất động, sững sờ, nhìn con người đã trải qua những điều bất ngờ lạ thường ấy. Lập tức, mọi người nghĩ về Clement với một lòng tôn trọng khác hẳn. Thử nghĩ xem, bác đã nói chuyện với nhà vua. Giờ có người hỏi bác đã giải quyết vị thiền thần thế nào. Tôi không có thời giờ tự tay mình đi mua chiếc bát xanh. Bát đáp. Nhưng tôi đã nhờ ông già người lắp lên. Tôi không rõ sau đó thiện thần ra sao cả. Clement vừa nói buôn lời, thì một trái thông nhỏ đập vào đầu mũi bát. Không ai ném trái thông đó cả. ai ái, ái, bác Clement ơi! Cô gái vắt sữa bọ kêu lên. Người ta có thể nói rằng, thế giới những người tí hoa ấy đang nghe những lời ta nói đấy. Lẽ ra... Bác không được giao cho một người khác chuẩn bị chiếc bát xanh cho thiện thần mới phải trong lúc cùng chim ưng gô, gô bay đến vùng lắp lan cô bé nin đã có một giấc mơ kỳ lạ cậu thấy mình đi cùng ông mặt trời và nhiều tùy tùng khác đi tìm ông vua đại tây cóng một trận chiến đấu ác liệt giữa mặt trời và phù thủy hắc ám đại tây cóng để chiếm vùng đất lắp lan đã diễn ra khi nin giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đã đến nơi trú ẩn của đàn ngỗng trong một thùng lũng thấy đàn ngỗng đang ngủ say nên cậu đành kìm nén nỗi vui mừng của mình ngỗng già Aika thức để canh gác đã rất vui mừng khi nhìn thấy cậu bé Nin chắc đây là ông đại tê cống với đoàn tùy tùng Nin nghĩ bụng Toa mơ muốn xem cuộc gặp gỡ giữa con quỷ già với mặt trời diễn ra như thế nào nên đứng ở cửa hang con quỷ già không nhúc nhích bộ mặt bằng hắc ám của nó Hướng thẳng về phía mặt trời, mặt trời cũng không động đậy, chỉ mỉm cười, rồi rọi sáng, một lúc khá lâu cử thể trôi qua, rồi ninh như thế con quỷ bắt đầu cửa quậy và thở dài. Nó để chiếc áo khoác tục xuống, và tiếng hú của ba con sói ghê gớm đã hơi kém dữ dội, nhưng mặt trời chợt thốt lên một tiếng, thời ta đã hết, rồi lăn lùi ra khỏi hang con quỷ thả đàn sói ra đuổi theo mặt trời, đuổi nó đi, đẩy nó đi, con quỷ thét, đuổi nó đi để nó không bao giờ trở lại đây nữa, dạy cho nó hiểu rằng lấp lên là đất của ta. nghĩ đến mặt trời bị đuổi khỏi đất lấp lên, niên hoan cho sần kinh hãi quá, chú kêu lên một tiếng, rồi tỉnh dậy. lúc chú đã bình tĩnh lại, chú thấy mình đang nằm trong lòng một thung lũng trên vùng núi, nhưng còn gogo -Go đâu? chú lại nhõm dậy nhìn quanh mình mắt chú tình cờ bắt gặp một tòa lâu đài khác làm bằng cành thông dựng trên một bậc núi chắc là một tổ chim ưng như gogo -Go đã miêu tả cho mình nghe chưa nghĩ hết chú đã giật vội chiếc mũ rồi đội ra vui mừng vẫy vẫy trong không trung chú chợt hiểu gogo -Go đã đưa chú đến đâu rồi đây là cái vùng mà chim ưng thì ở trên núi cao Con ngỗng trời thì ở trong lòng thung lũng. Chú đã đến nơi rồi. Một lát nữa, chú sẽ được gặp con ngỗng đực trắng và ác với tất cả các bạn đường của mình. Ninh nhẹ bước đi tìm các bạn. Cả thung lũng đang ngủ, mặt trời vẫn chưa ló ra, và Ninh hiểu rằng hãy còn quá sớm. Đàn ngỗng chưa dậy. Đi được mấy bước, chú phát hiện ra một cảnh thật đẹp. Một con ngỗng trời đang ngủ trong một cái tổ đặt trên mặt đất, bên cạnh nó là ngỗng đực, con này cũng đang ngủ, nhưng nó ở tư thế sẵn sàng đối phó với mọi nguy nan dù là nhỏ nhất. Nin không làm mất giấc ngủ của chúng và tiếp tục xem xét những cụm liễu nhỏ phủ mặt đất. Một lát sau, nó thấy một đôi ngỗng mới, đôi này không thuộc về đàn ngỗng của chú, nhưng Nin không phải vì thế mà kém vui. Khi trông thấy chúng, chúng cũng là ngỗng trời, nên thích thú, khe khẽ hát. Chú đi nhìn nơi khác, và dưới một cụm liễu khác, Chú nhận ra Lecha đang ấp trứng, Con ngỗng đực bên cạnh Lecha là Komi. Chú không thể lầm được, chú rất muốn đích thức hai con kia dậy, Nhưng lại kiềm được ý muốn ấy. Ở một chỗ khác, chú thấy Visi và Cusi, Gần đó là Issy và Cassie, cả bốn con đều đang ngủ. Nhưng có cái gì trăng trắng kia? Nìn thấy tim mình đập mạnh. Vui mừng quá, chú cất bước chạy. Ở giữa cây liễu là chị lùng lần măng bé nhỏ, xinh xinh. Chị đang ấp trứng, cạnh đó là con ngỗng đực trắng. Nó có thể ngủ, và trong giấc ngủ, nó như cũng tự hào đang đứng canh cho vợ mình giữa những đồi trọc ở lắp lên nên cố chống lại ý muốn đánh thức con ngỗng được dậy và tiếp tục đi. Chú phải tìm khá lâu mới gặp những con ngỗng khác, nhưng chợt chú nhận thấy một cái gì giống như một mô đất nhỏ màu xám trên một cái gò hơi cao. Đến chân gò, chú nhận ra Aka ở Kepneskai lúc đó đã rất tỉnh táo, đang chăm chú nhìn thung lũng như được giao nhiệm vụ theo dõi cả khu vực ấy. Cha ba mẹ Aka Nin reo to, thấy bà đã dậy rồi, tôi mừng quá, xin đừng đánh thức các bạn khác, như vậy tôi có thể nói chuyện riêng với bà một lát. Con ngỗng già đầu đàn chạy lại phía Nin, mới đầu nó quặp lấy chú bé, lắc lắc, sau lấy mỏ vuốt ve chú từ đầu đến chân, rồi lại lắc lắc. Tuy vậy, con ngỗng chẳng nói gì cả, vì Nin đã đề nghị nó để cho những con ngỗng khác ngủ. Tí Hon ôm hôn hai bên má bà mẹ ngỗng già Ác Ca. Rồi chú bắt đầu kể chuyện chú đã gặp ở Scamsen. Bà có biết tôi gặp ai bị bắt ở nơi đó không? Con Smile, con cáo bị cắt tay ấy. Mặc dù nó đã xấu bụng với bọn mình, tôi vẫn không thể không ái ngại cho nó. Không được tự do, nó sẽ héo hon đi. Tôi có nhiều bạn ở đó. Và một hôm, tôi được con chó giống lắp lên cho biết là có một người đến Scamsen hỏi, mua cáo. Người đó từ một hòn đảo xa quần đảo Stockholm đến. Trên đảo ấy, người ta đã tiêu diệt hết loài cáo, bọn chuột sinh sôi nảy nở nhiều quá, đến nỗi họ lại tiếc là loài cáo không còn. Vừa biết được tin ấy, tôi chạy đến chỗ con Smile, bảo nó: "Này Smile, ngày mai sẽ có người đến tìm một đôi cáo đấy, lúc đó mày đừng có trốn, cứ để cho họ bắt, như thế mày sẽ lại được tự do." Nó nghe lời tôi, và lúc này chắc là nó lại được tự do và chạy trong đảo kia rồi. bà thấy việc tôi làm thế nào, bà mẹ Ác có tốt không? ở địa vị anh, tôi cũng sẽ làm thế. còn ngọng cái tỏ ý công nhận. tôi rất mừng là bà đã tán thành việc làm của tôi. Nìn nói. còn một điều nữa tôi muốn hỏi bà. một hôm tôi thấy người ta mang con chim ưng Gogo vào vườn Scansen. nó có vẻ đáng thương lắm. Và tôi đã nghĩ đến việc cưa mấy sợi dây thép ở chiếc lồng cho nó ra. Sau tôi nghĩ bụng, nó là một tên kẻ cướp nguy hiểm, một tên ăn thịt những con chim khác. Tôi không biết mình có quyền thả nó ra không, và tôi nghĩ có lẽ cứ mặt nó ở trong lồng thì tốt hơn. Ba nghĩ thế nào ba mẹ Akka? Tôi suy nghĩ như thế không phải là sai chứ, có phải không? Anh sai rồi. Akka không do dự đáp, dù người ta có nói gì về giống chim ưng. Thì chúng vẫn là những con chim hiên ngang, yêu tự do hơn tất cả các loài chim khác, và người ta không được giữ chúng trong cảnh giam cầm. Anh có biết tôi sẽ đề nghị anh điều gì không? Anh nghỉ ngơi, rồi cả hai chúng ta sẽ bay đến cái nhà tù lớn giam chim kia, để anh giải phóng Gogo. -go. Tôi đã chờ đợi lời nói đó của ba, ma mẹ ác ca ả. Chú bé nói, người ta bảo rằng bà không còn tình thương đối với kẻ thù, mà bà đã mất bao công sức nuôi nấng dạy dỗ. Vì nó đã sống như mọi con chim ưng bắt buộc phải sống. Tôi thấy rõ là họ đã lầm. Bây giờ, tôi đã xem ngỗng đực trắng đã dậy chưa? Nếu trong lúc ấy, bà muốn có một lời cảm ơn kẻ đã đưa tôi về đây với cả đàn, bà sẽ thấy kẻ đó ở trên kia, trên bậc đá. Nơi đã có lần, bà thấy một con chim non bơ vơ. Trên bờ phía tây bờ hồ Lo sachore một cái hồ nhỏ cách Mambaget, 7-8 dặm về phía bắc. Có một cái trại của người Lapland. Ở mỏm phía nam cái hồ nổi lên một hòn núi tròn xe đứng một mình, mang cái tên Lapland là Kiruna. Hòn núi hầu như chỉ toàn là quặng sắt. Người ta đang làm một đường sắt nối Galivare và vùng núi này. Ở chân núi Kiruna đã xây lên một nhà ga, một khách sạn cho những người đi đường và nhà cửa cho công nhân và các kỹ sư. Cả một thành phố nhỏ với những ngôi nhà đỏm dáng trong vui mắt đã xuất hiện trong vùng này. Một vùng xa xôi của phương Bắc mà những cây phong nhỏ cằn cỗi mọc khắp mặt đất, nhưng chỉ nảy mầm sau ngày lễ thánh sôn. Ở phía Tây Hồ có một vài gia đình người lắp lên. Những người lắp lên mới đến đây được một hoặc hai tháng, nhưng họ đã phải mất nhiều thì giờ thu xếp chỗ ở. Họ không đào đất, cũng không nổ mìn cho bậc đá lên. Lại cũng không xây móng chắc chắn để làm nhà. Sau khi chọn một địa điểm khô ráo và dễ chịu gần hồ, họ chỉ cắt mấy bụi liễu và sang bằng mấy mô đất thôi. Họ không đẻo gỗ, không đóng đinh hàng bao nhiêu ngày để dựng những bức tường gỗ chắc chắn. Họ chẳng bận tâm làm lớp gói nốc, chẳng cần lợp mái nhà, lấy gỗ che tường, làm cửa sổ, cửa ra vào và khóa. Họ cắm chắc xuống đất những cọc lều, móc vải lều vào đó thế là căn nhà của họ đã làm xong, chẳng cần tiền phí tốn để dọn dẹp, trang bị đồ đạc, một lớp cành tôn và những bộ da tuần lộc trải lên mặt đất, những dây xích chàng dưới nóc lều giữ cái móc sắt để treo nồi mà họ dùng để nấu thịt tuần lộc. Những người ở nơi khác đến đây xin cơ lập nghiệp trên bờ phía đông của hồ, ra công hoàn thành căn nhà của mình trước khi mùi đông rét buốt đến, họ ngạc nhiên về phong tục của người lắp lên. Những người đã ở cực Bắc từ bao thế kỷ mà không nghĩ gì để việc dựng lên một chỗ trú ngụ chắc chắn hơn túp lều bạc để chống rét và bảo. Ngược lại, người lắp lên không hiểu những người kia đã sinh sống ở đây, tại sao lại phải vất vả làm nhà đến thế, trong khi chỉ cần mấy con tuần lộc và một túp lều là sống được rồi. Một buổi chiều tháng bảy, mưa như trúc nước, bình thường thì người lắp lên không ở lại trong lều của mình vào mùa này. Nhưng hôm ấy, hầu hết đều quay quần quanh ngọn lửa trong một túp lèo, uống cà phê. Trong lúc họ vừa nhắm nháp cà phê, vừa chuyện trò, thì một chiếc tàu từ phía Kiruna tiến đến đậu lại gần trại. Từ trên tàu bước xuống một bác công nhân và một em gái nhỏ, khoảng 13 hay 14 tuổi. đang chó vừa giận dữ sổ vang, vừa lao tới. Một người lắp lên ló đầu ra khỏi cửa lèo xem có chuyện gì lúc nhận đa bác thợ người này rất vui vẻ, đó là một người bạn của người lắp lên, một người hòa nhã, vui tính và nói được tiếng lắp lên. Anh vừa đến đúng lúc đấy, Soderberch ạ. Người lắp lên cất tiếng nói to, ấm cà phê còn đặt trên lò, mưa thế này chẳng làm được gì hết. Vào đây cho chúng tôi nghe tin tức với nào. Mọi người tươi cười ngồi dồn lại. Nhường chỗ cho bác công nhân và em gái nhỏ ngồi trong túc lều chật hẹp, người mới đến bắt đầu nói chuyện với những người lắp lên bằng tiếng của họ một cách sôi nổi. Em gái nhỏ chẳng hiểu gì câu chuyện của họ, Tomo nhìn chiếc nồi và ấm cà phê, ngọn lửa và khói, nhìn những người lắp lên nam, nữ, nhìn trẻ em và đàn chó, những bức tường bằng vải và gia thú trải trên mặt đất. Những chiếc tậu của đàn ông, những quần áo sặc sỡ và dụng cụ trạm trổ. Đối với em, cái gì cũng đều mới cả. Nins đã bắt gặp con quỷ già và ba con sói gớm hiếc và những lời đe dọa của con quỷ không làm Nins nào núng. Ngay lúc đó, Gogo đã đưa chú đến vùng núi của chim ưng. Đó là ngọn núi rất cao và không bao xa là thông lũng. Nins... Sẽ gặp lại ngỗng đực trắng và Akka cùng các bạn đường của mình. Nins rảo bước đi tìm các bạn. Chú nhìn thấy Nelly đang ấp trứng. Visi và Cusi đang ngủ. Cái đó là chị lùn Long Măng. Nhìn mãi, Nins mới thấy Akka. nên seo lên vui mừng. Chú bé díu dít kể cho mẹ ngỗng già những gì vừa xảy ra. Phía tây hồ Lusazer có một cái trại của người Lapland. Họ đến đây vài tháng trước để làm một công trình, đó là đường sắt nối Galifa và vùng núi này. Những gia đình đến sinh sống ở đây, họ bắt đầu đẽo gỗ làm nhà, sắm sửa đồ đạc trước khi mùa đông đến. Một hôm, trong lúc những người công nhân đang uống cà phê trong nhà, bên ngoài mưa rất to thì xuất hiện một ông già và một em gái nhỏ. Họ vui vẻ nhận ra bác và chào đón nồng hậu. Em gái nhỏ thì lạ lẫm với mọi thứ ở nơi này. Em cảm thấy rụt rè khi mọi người nhìn em với ánh mắt giò xét. Em bé bỗng cục mắt xuống vì mọi người đang nhìn em với vẻ giò xét. Chắc là Soda Bird đã nói về em, vì những người đàn ông và đàn bà đều rút tẩu ra khỏi môi, chằm chằm nhìn em. Một người đàn ông lắp lên ngồi cạnh em, khẽ vỗ vai em một cách thân thiện, nói bằng tiếng Thụy Điển. Tốt, tốt! Một người phụ nữ lắp lên rót một tách cà phê đầy, và mọi người truyền tay nhau đưa đến cho em. Một chú bé, xích soát tuổi em, len qua những người đang ngồi, bò đến tận chỗ em, rồi nằm xuống đất, mắt không rời khỏi em. Em bé gái hiểu rằng Soderbergh đang kể chuyện em đã làm tan lễ rất nghiêm trang cho em trai nhỏ của em là bé mắt. Em mong Soderbergh nói ít đến em và nói nhiều về bố em hơn. Em đã nghe nói rằng bố em sống giữa những người lắp lên ở phía tây hồ Loosachore, và em đã đi tàu từ Galilee đến Kiruna. ở đó mọi người đều rất tốt với em. một kỹ sư đã phái Soderberth, người nói được tiếng lắp lên, cùng đi với em gái này sang tận bên kia hồ tìm bố em. em hy vọng tìm thấy bố ngay lúc đến và lòng khấp khởi lúc bước vào lều em đưa mắt nhìn hết lượt gương mặt những người ngồi quanh. bố em không có ở đó. em thấy càng nói chuyện với những người lắp len, Soderbergh càng nghiêm nét mặt hơn. những người lắp len lắc đầu và nhiều lần dùng ngón tay trỏ gõ lên trán như đang nói với một người mất trí. cuối cùng, lo quá, em gái không đợi được nữa, hỏi Soderbergh xem những người lắp len ấy nói gì. họ nói bố em đi đánh cá. Họ không biết tối nay bố em có về không, nhưng ngay khi trời đẹp hơn, họ sẽ đi tìm cho. Rồi Soderbergh lại quay ngay về phía những người lắp lên và tiếp tục nói chuyện. Rõ ràng là bác tránh nói đến John Asherson. Sáng ra, trời lại đẹp. Đích thân Ola Sheka, người đầu tiên trong số những người lắp lên, đã hứa đi tìm John Asherson. Nhưng bác chẳng vội gì, ngồi xổm trước lều. Bác nghị cách báo cho người bố kia tình con gái đã đến. Vấn đề là đừng làm cho ông ta lo lắng, vì ông ta rất lạ lùng là hay trốn tránh trẻ con. Chính ông ta đã nói là ông không thể nào trông thấy trẻ con mà không bị những ý nghĩ đen tối ám ảnh. Trong lúc Ola suy nghĩ, Osa, cô bé chăn ngỗng và Aslat, thằng bé lắp lên tối hôm trước nhìn nó mãi, nói chuyện với nhau. Aslat đã được đi học nên nói được tiếng Thụy Điển. Nó kể cho Osa nghe về đời sống của dân tộc Lapland, người Sameford. Nó đoán chắc rằng không một dân tộc nào có một cuộc đời sung sướng hơn họ. Osa tuyên bố rất thẳng thắn rằng, Nó thấy sống theo cách của người Lapland thì đáng sợ lắm. Nếu chỉ sống một tuần thôi, tôi cũng sẽ chết ngạc vì khói rồi. Đừng nói thế, Aslab đáp. Bạn chẳng hiểu gì về chúng tôi cả, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện. Bạn sẽ thấy càng ở với chúng tôi, người ta càng thấy thích. Rồi Atlas kể, Câu chuyện xảy ra vào thời kỳ mà căn bệnh chết đen tàn phá nước Thụy Điển. Tôi không biết bệnh ấy có lan tràn đận đất Sameford, nơi chúng ta đang ngồi lúc này không. Nhưng ở Champlain thì bệnh đó tàn phá dữ dội lắm. cái dân tộc vùng Samford sống trên các đồi trọc và trong rừng, chỉ còn lại có một anh con trai 15 tuổi. Và người Thụy Điển ở các thung lũng bên các dòng sông chết hết, chỉ sống sót có một cô gái cũng 15 tuổi. Gần hết một mùa đông, người con trai và người con gái ấy, mỗi người theo đường của mình, đi khắp vùng hoang vắng tìm người. chờ vào khoảng mùa xuân, hai người gặp nhau, cô gái Thụy Điển đề nghị cậu con trai lắp lên đưa mình về phía nam, hy vọng tìm được người cùng dân tộc mình. Cô muốn đến đâu? Tôi sẽ đưa cô đi anh con trai đáp nhưng không thể trước mùa đông được bây giờ là mùa xuân và những con tuần lộc của tôi đi lên đồi trọc ở phía tây cô biết rằng chúng tôi những người thuộc dân tộc Semphoc chúng tôi bắt buộc phải theo đàn tuần lộc của mình cô gái thụy điển là con nhà giàu có cô quen sống trong một ngôi nhà ngủ trên một cái giường ăn thì ngồi bàn cô vẫn khinh rẻ dân tộc nghèo ở vùng đồi trọc nhưng cô sợ phải trở về nhà mình trong căn trại nơi chỉ có những người chết đợi cô lúc ấy vậy thì anh cho tôi cùng đi đến vùng đồi trọc cô ta nói anh con trai người lắp lên vui lòng đồng ý thế là cô gái theo những con tuần lộc trong những cuộc phiển du của chúng đàn xuất vật này mong sớm trở lại đồng cỏ ngon lành trên núi cao nên ngày nào cũng đi những đoạn đường dài cả đến thì giờ dựng lều cũng không có họ đã phải nằm trên tuyết để ngủ Trong lúc đoàn tuần lộc dừng lại gặm cỏ, chúng cảm thấy gió nam đã đến, làm dựng đứng mồ lông trên mình chúng, và chúng biết là, chẳng mấy chốc, gió sẽ quét sạch tuyết trên sườn núi. Cô gái và anh con trai lắp lên ấy đã phải chạy theo đoàn tuần lộc để tuyết tan, và giữa những tảng băng đang nứt, lên đến chỗ núi đã hết rừng thông và bắt đầu có nhiều cây phong cằn cổi, họ mới có thể cắm lều và dừng lại mấy tuần. Chờ cho tuyết trên đỉnh núi tan đi. Sau đó, họ trèo lên núi. Cô gái hay kêu ca, nhưng vì không thể sống đơn độc, cô phải theo đàn tuần lộc và anh chàng láp lên nọ. Trên đỉnh cao nguyên, anh ta dựng cho cô gái một chiếc lều ở sườn dốc nhỏ xanh tươi thoi thoải chạy xuống một dòng suối. Tối đến, anh lấy thòng lọng, bắt những con tuần lộc cái, vắt sữa cho cô uống. Anh tìm thịt khô và pho mát. Những thứ này người lắp lên đã cất từ hè năm trước, cô gái vẫn kêu ca, nhưng người con trai của dân tộc miền Đồi Trọc chỉ cười và tiếp tục đối xử với cô bằng cả tấm lòng. Dần dần, cô gái bắt tay vào giúp anh vắt sữa tuần lọc, nhóm lửa dưới nồi, lấy nước và làm pha mát. Họ trải qua một thời gian rất sung sướng, trời ấm áp và thức ăn không thiếu. Họ cùng đặt bẫy chim, câu cá hương trong lòng thác và hái dâu chín trong đầm lầy hè đã qua, cùng với đàn tuần lộc, họ lại đi xuống chỗ ranh giới giữa rừng tùng và rừng phong để cắm trại ở đó một thời gian. đã đến lúc phải giết đi một phần những con tuần lộc ấy. đến khi tuyết rơi và các hồ băng đóng lại, họ lại đi xuống nữa về phía đông vào những rừng tùng rậm rạp. anh con trai dạy cô gái thủy điển những công việc của mùa đông. anh ta dạy cô xe chỉ bằng gân tuần lộc, làm da để may quần áo và đóng giày lấy sừng tuần lộc làm lượt và đồ dùng, chạy băng dày trực tuyết và dùng xe trượt tuyết của người Lắp Lên có tuần lộc kéo. Khi mùa đông u ám đã trôi qua và mặt trời trở lại, lúc ấy anh ta báo cho cô biết anh đã có thể đưa cô về phía nam tìm người cùng dân tộc của cô. Cô gái tròn mắt nhìn anh. "Tại sao anh đuổi tôi đi?" cô nói. "Anh muốn sống một mình với đàn súc vật của anh à?" Tôi tưởng chính cô nóng lòng muốn gặp lại những người cùng dân tộc cô. Đã gần một năm nay tôi sống cuộc sống của dân tộc Semfor. Cô nói: "Làm thế nào tôi có thể trở về với đồng bào tôi để sống trong những căn nhà chật hẹp và kín mít sau khi đã bao lâu đi tự do trên các đồi trọc và trong rừng? Đừng xua đuổi tôi, cứ để tôi được ở đây. Cách sống của các anh hơn cách sống của chúng tôi." Cô gái ấy đã ở lại đó suốt đời bên cạnh anh con trai người lắp nên nọ ma chẳng bao giờ thấy nhớ vùng suôi cả. bạn thấy đấy, Osa ạ. Atlas kết thúc câu chuyện. nếu bạn chỉ ở đây một tháng thôi, bạn sẽ không thể nào ra đi được nữa đâu. Atlas ngừng lời. cha cậu, bác Olaserca rút tẩu ra khỏi miệng, đứng dậy. bác già Ola nghe hiểu tiếng thủy điển hơn, là bác xét thấy cần nói ra, nên bác đã hiểu lời con trai bác nói. bây giờ. Bác đã biết cách báo cho John Esherson tin con gái ông đã tìm đến với ông. Ola Seca đi xuống đến tận hồ và theo dọc bờ hồ cho đến lúc gặp một người đàn ông ngồi trên một phiến đá, tay cầm một cần câu. Người câu cá tóc đã hoa râm, lưng đã còng, đôi mắt ông ta trông mệt mỏi, và con người ông mang vẻ một người kiệt lực và trì độn Ông ta như một con người đã cố gắng rất nhiều để nhấc lên một trọng lượng quá nặng hay để tìm ra câu giải đáp cho một bài toán quá khó đã bị quỷ xuống và mất hết can đảm. Hôm nay câu được nhiều đến nhĩ chôn vì suốt đêm bác không muốn rời cần câu mà người lắp lên nói. John Esherson giật mình ngẩng đầu lên trong đám cỏ không thấy một con cá nào và dây câu của ông ta cũng chưa mắc mồi. Ông ta vội giật cần câu ra khỏi nước và lắp mồi. Người lắp lên ngồi trên cỏ bên cạnh chôn. Tôi muốn xin ý kiến bác. Ô là bắt đầu. Bác biết là tôi có một đứa con gái đã chết năm ngoái, và chúng tôi nhớ cháu lắm. Tôi biết, người câu cá ngắt lời bác. Một đám mây thoảng qua trên mặt người đó, vì ông ta không muốn nghe đến một đứa trẻ đã chết. Ông ta nói tiếng lắp lên, rất lưu loát. Tuy nhiên, người ta không thể dìm chết đời mình trong sầu não được. Tôi đã nghĩ đến chuyện nhận một đứa con gái nhỏ làm con nuôi đấy, bác nghĩ sao? Cái đó thì tùy, John đáp, ra chiều thoái thác, tôi sẽ kể cho bác nghe những điều tôi biết về đứa bé gái tôi định nuôi, bác Jonah. Ola đáp, rồi bác kể cho người câu cá biết rằng hai đứa trẻ, một trai, một gái, đã đến Mang Baguette tìm bố chúng, rằng thằng bé đã bị chết vì tai nạn, và đứa con gái đã chôn cất em nó với tất cả tang lễ nghiêm trang dành cho người lớn. Ola còn kể là con bé đã phải đi nói với đích thân viên giám đốc như thế này. Và nó đúng là con bé bác định nhận làm con nuôi à, bác Ola? Người câu cá hỏi. Phải, người lắp lên đáp. Khi người ta kể câu chuyện của nó cho chúng tôi nghe, tất cả chúng tôi không ai nén khóc được cả. Và chúng tôi đã nói với nhau rằng, một người chị tốt đến như thế, nhất định sẽ là một đứa con gái rất tốt đối với cha mẹ. John Asson không đáp lại câu nào một lát sau để khỏi phật lòng người bạn lắp len dò thái độ lành nhẹt của mình ông ta hỏi con bé ấy thuộc dân tộc bát chứ có phải không không người lắp len đáp nó không phải là người dân tộc semphot chắc là con gái một người đến đây xin cơ lập nghiệp đã quen với cách sống ở phương bắc này rồi chứ không nó ở phương nam lên ở xa lắm ồ đáp lại giọng thẳng nhiên người câu cá hình như hơi chú ý đến câu chuyện hơn Trong trường hợp ấy, tôi nghĩ rằng nhận nó về nhà bác không phải là việc làm thận trọng. Ông ta nói, nếu nó không quen được nuôi nấng trong một chiếc lều, thì ven mùa đông phải ở trong một chiếc lều, nó chịu sao nổi. Nhưng ở với chúng tôi, nó sẽ có cha mẹ tốt, anh chị em tốt. Ola khăng khăng nói, sống đơn độc và bơ vơ, khổ hơn là bị rét lạnh chứ. Bác Ola Senka và John Exerson cùng về nhà để gặp cô bé. Bác muốn John Esserson nhận con gái của mình, không thể che giấu mãi được. Bác Olasenka không hiểu lý do vì sao John lại không nhận con mình, trong khi cô bé đã đi tìm bố khắp nơi. Tối hôm ấy, John và cô con gái bé bỏng ngồi lặng lẽ bên lò sưởi. Từ nay, cô bé sẽ không còn cô đơn nữa. Em đã tìm lại bố mình, đó là người em nương tựa tin cậy. John trở nên tươi tỉnh và vui hơn mọi ngày. Trở lại hành trình của Nins, cả đoàn đang bay về phương Nam, dẫn đầu là Akka. Nins cảm thấy vui vẻ và chú Hakka trên lưng một chú ngỗng. Nghĩ đến vùng đất Skane đang chào đón Nins và các bạn trở về, mà Nins cảm thấy trộn rộn lạ lùng. Khí hậu ấm áp, lương thực nhiều vô kể của xứ Skane thực sự hấp dẫn Nins và đàn ngỗng. Nins đi một vài bước để tìm một chỗ ấm náu. Chợt chú thấy trước mắt một lâu đài rất cao nhưng không to lắm cửa ra vào đóng kính và lâu đài bỏ trống nên hiểu rằng đây chỉ có thể là một cái tháp dựng lên để ngắm cảnh cho được rõ hơn mà thôi chú quay lại với đàn ngỗng ngỗng đực ơi nhìn gọi cổng tôi và đưa tôi lên ngọn tháp kia kìa có lẽ sẽ tìm thấy ở đó một chỗ nhỏ khô ráo để ngủ đấy ngỗng được vâng lời và đặt chú lên một cái sân bằng của ngọn tháp, chú bé nằm xuống ngủ ở đó và đến lúc ánh nắng buổi sáng rọi xuống mặt chú mới dậy. khi mở mắt ra, chú thấy khó mà biết được là mình đang ở vùng nào, vì đã quen với cảnh hoang vắng ở Lapland, nên mới đầu chú tưởng lầm vùng đông dân và có trồng trọt này là một bức tranh. hơn nữa, mặt trời đã tô điểm cho mọi vật ở đây những màu sắc khác thường. Cái tháp được xây trên một mõm núi giữa những hòn đảo ở gần bờ phía đông cái hồ. Lúc này, hồ cũng mang một màu hồng như bầu trời. Bờ hồ khoác một màu vàng do những rừng cây lá vàng về mùa thu và những đống rơm rạ trên đồng. Sau dãy đất vàng ấy, trưng tung tạo thành một vành đai rộng sẫm màu ở bên trên. Về phía đông, có một dãy đồi xanh nhọc theo chân trời phía tây trái ra theo hình vòng cung một dãy núi sáng chói nhọn hoắt, cắt khía răng cưa, một màu êm ái, dịu dàng quá, không có tên gọi và nin cũng không thể nói nó là đỏ, trắng hay xanh, không có tên nào để gọi các màu đó. Quanh hồ, trong dãy đất vàng gần như đâu đâu cũng mọc lên những ngôi nhà thờ trắng, những làng mặc đỏ và ngay ở phía đông, bên kia eo biển, ngăn hòn đảo với đất liền dựa vào một ngọn núi che cho nó. Trên bờ hồ trải ra một thành phố nằm giữa một vùng màu mỡ. Đấy mới là một thành phố đã biết chọn cho mình một miền đất đẹp và tốt. Niên nghĩ bụng, mình không biết tên thành phố ấy. Đến lúc ấy, Niên giật mình. Mãi ngắm vùng này, chú không nhận thấy những người khách vãng cảnh đã đến gần cái tháp. Họ trèo lên tháp nhanh quá, chú chỉ kịp tìm chỗ ẩn. Họ là những nam nữ thanh niên đi bộ qua vùng xem lên để ngắm cảnh. Họ mừng là đã đến thành phố Osterson tối hôm trước để sáng hôm sau được thưởng thức cảnh đẹp ở Frosso. Đứng ở nơi này, người ta có thể nhìn rõ trên hai mươi dặm xung quanh. Họ chỉ cho nhau xem và gọi cho nhau biết tên những nhà thờ và những ngọn đồi trọc. Những ngọn đồi gần nhất là Ovisfalen. Họ đều nhất trí về điểm ấy. Nhưng ngọn nào ở đó là ngọn đồi Arekutan. Một cô gái rút ở túi đeo ra một tấm bản đồ trải trên đầu gối mình và cả bọn cùng ngồi xuống nghiên cứu. Ninh lo lắng thấy họ ngồi lâu quá, chừng nào họ còn đó thì con ngỗng đực không thể đến đón chú được và chú hiểu rằng đang ngỗng trời đang vội tiếp tục chuyến đi của chúng. giữa tiếng trò chuyện của những người du lịch, Ninh tưởng như có lúc đã nghe thấy tiếng ngỗng quằn quật và tiếng cánh đập, nhưng chú không dám ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình. Khi nhận khách du lịch đã đi rồi và Ninh có thể xem xét quanh mình, chú không thấy đàn ngỗng trời đâu cả. Không một con ngỗng đực trắng nào tìm chú. Chú cất tiếng gọi nhiều lần, nhưng vô ích. Không khi nào chú nghĩ rằng đàn ngỗng trời lại bỏ rơi chú. Nhưng Ninh lại sợ một điều bất hạnh nào đã đến với chú. Chú đang moi ốc tìm cách đuổi kịp đàn ngỗng, thì con quạ Bataki bóng đậu xà xuống gần chú. Chẳng bao giờ niên nghĩ rằng Chú có thể chào hỏi Bataki vui vẻ đến như thế. Bạn Bataki thân mến, Nin nói, may mắn quá, bạn đã đến đây. Bạn có thể cho tôi biết tin ngỗng đực trắng và đạn ngỗng trời được không? Họ nhờ tôi lại đây mà. Bataki đáp, Akka thấy một người đi săn và chị ấy không dám đợi anh. Chị ấy nhờ tôi đưa anh về với các bạn anh. Ngồi trên lưng tôi đi, chúng mình sẽ đuổi kịp họ nhanh thôi. Nin ngồi trên lưng quả quá đưa chú bé về hướng Nam, đậu xuống một thung lũng rộng. Cạnh ở đây rất đẹp, những ngọn núi cao như ở Shem Land, nhưng rất ít đất đã trồng trọt, rất ít làng mạc. Bà đậu trên một ngôi nhà mái rơm và cho Niên xuống. Hè này ở đây có lúa mạch đấy, nó bảo Niên, cố tìm lấy ít hạt mà ăn. Trong lúc Niên tìm lúa mạch, lấy ít hạt ăn, Bà nói chuyện với chú. Anh có trông thấy ngọn đồi trọc to đẹp nổi lên trên kia không, thẳng về phía nam ấy?" Quả bắt đầu nói. "Có. Ừ, nó gọi là Sonfizlet." Con quả lại nói, "Ở đó xưa kia có vô số chó sói, những người ở thung lũng con sông này thương phải vất vả lắm mới được yên ổn đấy." "Anh có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện hay về chó sói được không?" Ninh hỏi. "Tôi nghe kể rằng đã lâu lắm có một đàn sói suýt cắn chết một người bán thùng đựng nước bằng sắt và gỗ đủ loại. người ấy ở làng hede cách đây vài dặm về mạng trên thung lũng. Ba Tạc Kỳ kể, hồi ấy là vào mùa đông, đàn sói đuổi theo người này trên mặt sông Lusna và đã đóng băng. Đàn sói có khoảng 12 con và con người của người Heđe này lại chạy tồi lắm, thật là nguy khốn quá. Hai bên bờ đều vắng vẻ. Còn đến hai dặm đường nữa, mới đến một trang trại gần đó. Người này sợ cứng người. Đến lúc ấy, anh ta thấy một cái gì động đậy trong đám cây tùng cắm trong băng để đánh dấu đường đi. Lúc anh ta nhìn rõ đó là cái gì rồi, thì nỗi sợ hãi của anh ta lại tăng thêm. Không phải là chó sói, mà là một bà già nghèo khổ đi ăn sinh trong vùng này, tên là Malin. Bà ta gù và thọt một chân, vì vậy từ xa anh ta đã nhận ra bà ấy. Bà già đi thẳng hướng đàn sói đang chạy tới. Chắc là bà chưa trông thấy chúng. Người hê đê hiểu ngay rằng nếu anh đi ngang mặt bà mà không báo, bà sẽ rơi vào móng vuốt đàn sói, con bản thân anh thì sẽ thoát. Mặt khác, nếu anh đứng lại cho bà ấy lên ngồi cạnh mình, bà ấy cũng sẽ chẳng thoát. Anh ta chắc rằng trong trường hợp ấy, cá bọn sẽ bị giết, anh ta, bà già và con ngựa thay sinh một mạng để cứu lấy hai mạng có phải đúng hơn không? Lúc ấy, đàn sói rú lên một tiếng ảm đạm, con ngựa dồn lên, cắn hàm thiết, chạy vụt qua bà già. Bà ấy cũng đã nghe thấy tiếng sói rú và đã hiểu. Người đàn ông kia trông thấy bà giơ hai tay lên trời, mở miệng để kêu. Bà ấy sẽ chết, còn anh ta sẽ thoát. Anh phát một cử động đầu tiên tỏ ý nhẹ người, nhưng liền đó. Anh thấy đau nhói trong lồng ngực, từ trước đến nay anh chưa hề phạm một điều ô nhục nào, từ nay về sau, cuộc đời anh sẽ bị hủy hoại. Bằng một động tác bất thần, anh kìm ngựa đứng lại. "Lại đây mau Malin!" anh hét, "Trèo mau lên xe trực tiếp của tôi." Anh nói giọng gay gắt, vì anh giận mình không thể bỏ mặt bà già với số phận của bà được. Bà ở nhà có phải hơn không? Chạy rong trên các ngã đường làm gì, bà phù thủy gia nay. Anh lào bầu, bây giờ con ngựa đen và tôi sẽ mất mạng vì bà đấy. Bà già vẫn không nói gì. Người đàn ông ấy lại nói, ngày hôm nay con đen đã chạy hơn năm dặm đường rồi, và có thêm bà, trọng lượng trên xe trực tuyết sẽ không nhẹ hơn đâu. Đế xe trực tuyết kêu ken két trên mặt băng, nhưng tiếng thở dài của đàn sói vẫn nghe rõ. Thế là chúng ta hết đời, người đàn ông nói nhấc bà lên xe chẳng lợi gì hơn cho bà, cho chúng tôi cả, Marlina. Vì đã quen nghe những lời nói phủ phàng nên từ nãy đến giờ bà già vẫn im. Sau cùng, bà mới nói: "Tôi không hiểu vì sao anh không trút bớt những thùng sắt và thùng gỗ xuống khỏi xe, ngày mai anh sẽ có thể trở lại lấy kim mà." Người đàn ông hiểu đó là ý kiến hay và ngạc nhiên thấy mình đã không nghĩ ra từ trước. Anh ta trao cương cho bà già cầm. Cởi các dây thần buộc thùng gỗ, thùng sắt, rồi lăn chúng xuống đất. Đàn sói mấy đầu hoảng sợ, sau tò mò, đứng lại xem đó là những thứ gì. Như vậy là chiếc xe trực tuyết tranh thủ được thời gian chạy trước. Nếu làm như thế vẫn chưa đủ, tôi sẽ lao mình vào đàn sói. Bà già nói, như vậy có lẽ anh sẽ thoát chết. Trong lúc bà nói, người đàn ông vẫn đang tháo dây chằng một chiếc thùng rất lớn. Đột nhiên, anh ngừng tay. Một người đàn ông và một con ngựa lành lặng. Anh nghĩ bụng, thật ra có bắt buộc phải để cho đàn sợi ăn thịt bà già để thoát lấy thân mình không? Dĩ nhiên phải có cách nào thoát chứ, nhưng bằng cách nào? Anh lại tiếp tục cởi dây. Bây giờ, vấn đề là đưa được cái thùng nặng qua thành xe trực tuyết. Bỗng anh lại dừng tay và cười rất to. Bà già nhìn anh ta, tưởng anh ta phát điên. Người đàn ông ấy cười vì đã nghĩ ra cách cứu cả ba mạng. Sao anh không nghĩ ra từ sớm nhỉ? Này Marlin, nghe tôi bảo này. Anh nói, bà đánh xe thật nhanh đến làng Ninsor. Bà nói với bà con là tôi có một mình trên mặt băng giữa đàn sói và nhờ họ đến cứu cho. Anh ta chờ cho đàn sói đến thật gần chiếc xe trực tuyết, lúc đó mới lan chiếc thùng to xuống. Bản thân cũng nhảy xuống theo và chui vào chiếc thùng. Chiếc thùng này làm ra để ủ rượu bia cho cả một trang trại lớn uống vào ngày lễ Giáng sinh. Nên anh ta ngồi trong đó dễ dàng thôi. Đàn sói trồn xung quanh, ra sức xô đẩy và cắn chân thùng, nhưng vô ích, chiếc thùng nặng và chắc, anh ta không bị nguy hiểm gì. Từ nay trở đi, anh tự nhủ một cách nghiêm trang, sau một lúc bất chấp những cố gắng của đàn sói. Từ nay trở đi, nếu có bao giờ lâm vào cảnh tượng không lối thoát, mình sẽ nghĩ đến cái thùng này. Mình sẽ tự nhủ rằng, người ta không cần thiết phải tự mình làm hại mình hay làm hại người bao giờ cũng có một lối thoát chỉ cần phải tìm ra thôi Bataki kết thúc câu chuyện của mình bằng những lời nói ấy một cách trịnh trọng như có một dụng ý đặc biệt phá lại khi con quả kể một câu chuyện gì bao giờ nó cũng quen nói như vậy nên nhận thấy thế kể câu chuyện này cho mình nghe quả có ý muốn nói gì đây chú bé phần vân nghĩ bụng ăn xong Mataki và Nin tiếp tục đi theo dọc sông Lucina, đến gần làng Comsats, trên biên giới Haseland. Quá lại đậu xuống đất, gần một căn nhà thấp, nhà không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa nhỏ trộ ở mái nhà. Một đám khói lẫn tia lửa từ ống khói thoát ra, và người ta nghe thấy tiếng búa đập trong nhà. Trong thấy cái bể lò rèn, tôi nhớ xưa kia trong làng này Có những thợ rèn khéo tay không ai bằng, tôi đã nghe kể nhiều câu chuyện về họ. Kể cho tôi nghe một chuyện nào," Nin đề nghị. "Ừ, Bataki nhận lời ngay. Có một lần, một người thợ rèn mời hai người thợ rèn khác vào bậc thợ cả, một người ở Dale Kalia, một người ở Vemlen, thi tài với mình tại một xưởng làm đinh. Hai người kia nhận lời thách và ba người gặp nhau ở ngay đây." ở Kosas, người ở Dalakalia rèn 12 hai cái đinh giống nhau như đúc, rất nhọn và rất nhẵn, không ai làm hơn được thế. Sau đến người thợ rèn ở Vemlen, bác này cũng rèn 12 hai cái đinh thật hoàn hảo. Hơn nữa, bác làm chỉ mất nửa thì giờ so với người ở Dalakalia. Những người trong ban giám khảo cuộc thi quyền bác thợ người Haredalen nên bỏ cuộc, vì không thể giỏi hơn bác kia. Mà cũng không thể nhanh hơn bác này. Trong suốt thời gian ở Lapland, Đàn Ngỗng và Nils được hòa mình với thiên nhiên vô cùng tươi đẹp. Đó là những ngọn đồi xanh mướt, vây quanh và lâu đài, có các ô cửa màu đỏ, nhiều hồ nước khoác màu vàng, do rừng cây thay lá khi mùa thu sang, những khu rừng tùng, lá kim sẫm màu trải rộng, xe lẫn trong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp là câu chuyện về tình người mà Nins đã được con quạ Bataki kể. Đó là về bà lão mù Malin được người đàn ông đánh xe ngựa cho đi nhờ khi bà không may gặp phải đàn sói dữ. Câu chuyện về người thợ rèn ở xứ Vemlan và con sát khiến cho Lin yêu lao động và vẻ đẹp của quê hương xứ sở. Những người trong ban giám khảo cuộc thi quyền bác thợ người Haedalen nên bỏ cuộc vì không thể giỏi hơn bác kia mà cũng không thể nhanh hơn bác này. Tôi không chịu thua đâu, bác ta đáp. Phải có cách thứ ba để làm cho mình trội hơn nữa chứ. Bác đặt sắt lên đe mà không nung trước, lấy búa đập cho sắt nóng lên, và bác đã rèn hết đinh này đến đinh khác, không cần đến than mà cũng chẳng cần đến bể. Từ xưa chưa một ai sử dụng được cái búa tài đến thế. Thế là bác thợ người Hacherdalen được công nhận là người khéo nhất vùng này. Bà Taki ngừng kể. Chú bé Nien thì ngẫm nghĩ một lúc. Anh cho tôi biết anh kể câu chuyện này cho tôi nghe có dụng ý gì không? Nien hỏi. Trong thây cái lò rèn cũ kia, tôi nhớ ra câu chuyện thì kể vậy thôi. Bà Taki đáp lảng. Nien và con quạ lại lên đường. bataki đưa Nien qua một vùng thuộc miền Hacherdalen ở sát Delcalia. Đến vùng này. Con quả hạ xuống, đậu trên một ngọn đồi, trông xuống một gò đất. Anh có biết cái gò đất nhỏ dưới chân anh kia không? Bataki hỏi. Ninh thú nhận là không biết. À, đó là một ngôi mộ, một nấm mộ cũ đấy. Quả nói, ngôi mộ xây cho một người tên là Hachop, người đầu tiên đến ở Hachedalen và cày cấy đất này. Có lẽ anh lại có một câu chuyện để kể cho tôi nghe về người ấy chăng? nên hỏi tôi không được nghe kể nhiều về người ấy nhưng tôi cho rằng người ấy là người Na Uy lúc đầu người ấy làm việc cho vua Na Uy sau có chuyện bất hòa với nhà vua ông ta tìm đến vua Thủy điển lúc đó ở Uppsala và vào làm cho nhà vua sau một thời gian ông ấy xin lấy em gái nhà vua làm vợ và vì nhà vua từ chối ông ta bắt cóc người con gái ấy đi vì thế ông ta lâm vào cảnh không thể trở về Na Uy cũng không ở lại thụy điển được, mà ông ta thì không muốn bằng bất cứ giá nào ra ở nước ngoài. ông ta nghĩ bụng nhất định phải có cách giải quyết thứ ba chứ. thế là ông ta đưa các gia nhân và tài sản cho darlenkalia đi lên phía bắc cho đến tận những vùng sa mạc mênh mông ở phía bắc của thành phố. ông dừng lại ở nơi đây xây một ngôi nhà phá hoang. Và trở thành người dân đầu tiên của đất này. Nghe xong câu chuyện, Ninh lại băn khoăn hơn bao giờ hết. Anh có thể cho tôi biết, anh kể cho tôi nghe câu chuyện này có ý định gì nào? Ninh hỏi. Mới đầu, bà Tà Kỳ không trả lời. Nó chỉ nhắm mắt lại, quay đầu đi, quay đầu lại. Sau, nó mới nói. Vì chỉ có hai chúng mình ở đây, tôi muốn hỏi anh một điều đã bao giờ anh hỏi cho rõ vị thiện thần đã biến hình anh đặt ra những điều kiện gì để cho anh trở lại thành người bình thường không? Tôi chỉ nghe nói đến một điều kiện này thôi. Tôi phải đưa ngỗng đực trắng về lắp lên và sau đó về scan được an toàn. đúng, tôi cũng nghĩ như thế đấy. Bataki nói. Vì lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh đã nói với tôi một cách rất tự hào rằng phản bội một người bạn mà mình tin cậy là rất xấu. Anh nên hỏi Ác Ca về điều kiện ấy đi. Anh nên biết rằng Ác Ca đã đích thân đến nơi anh ở để nói chuyện với vị thiện thần đấy. Ác Ca không nói gì về tôi về chuyện này cả. Chắc vì Ác Ca nghĩ rằng không nên để anh biết giá trị lời nói của thiện thần thì tốt hơn. Bác ngỗng cái ấy quan tâm đến anh hơn quan tâm đến ngỗng đực trắng đấy. Lạ thật, bà Kỳ ạ, nhìn nói. Anh có cái tài làm cho tôi lúc nào cũng buồn rầu và lo lắng đấy. Có thể là đúng như thế, quả đáp. Nhưng lần này, tôi tin rằng anh sẽ biết ơn tôi đã nhắc lại cho anh lời nói của thiện thần. Thiện thần đã nói, anh sẽ trở lại thành người bình thường nếu anh đưa được ngỗng đực trắng về cho mẹ anh giết nó. Ninh bật đứng dậy. Anh bịa ra một chuyện tồi tệ đấy thôi, bà ạ. Ninh hét lên tự anh có thể hỏi AK xem, vì bác ấy cùng cả đàn ngỗng đang đến kia thì phải, nhưng anh chớ quên những câu chuyện tôi kể cho anh nghe hôm nay đấy nhé, có cách vượt khỏi khó khăn đấy, miễn là mình tìm ra nó, tôi chờ xem anh giải quyết tốt việc của anh như thế nào. Hôm sau, nhân một lúc nghỉ chân, nên lợi dụng khi AK đang ăn cỏ, đi hơi xa đàn ngỗng trời, hỏi AK xem lời con quả Pataki kể lại với nó có đúng không. Ác ca nhận là đúng. Chú bé bèn đề nghị con ngỗng già này hứa là không để cho con ngỗng đực trắng nghi ngờ điều bí mật ấy. Vì chú dũng cảm và độ lượng, chú sẽ có thể xử sự mà không hỏi ý kiến ai cả. Sau lúc trao đổi ấy, Ninh trầm lặng và nhăn nhó, ngồi trên lưng ngỗng đực, chẳng thiết nghĩ gì hết. Chú nghe thấy các con ngỗng đực lớn bảo đàn ngỗng non rằng, Đàn đã bay vào vùng Dalekalia và đã trông thấy rõ Stadia. Chắc là mình sẽ còn đi với đàn ngỗng này suốt đời, mình sẽ còn xem được vùng này nhiều hơn mình muốn. Chú lào Bầu, Chú chẳng quan tâm gì hơn đến cạnh ấy. Chợt, đàn ngỗng nói to rằng, chúng đã đến Vemlen, con sông chúng đang dọc theo để bay về hướng nam là sông Claraven. Mình đã xem bao nhiêu là sông, chán lắm rồi chú nghĩ bụng, vá lại, dù chú có tò mò đi nữa, chú cũng sẽ chẳng thấy gì đáng xem lắm. Vì phía bắc vênh lên nhiều khu rừng lớn đơn điệu, sông Claraven chảy qua đó nhỏ hẹp và nhiều thác, rải rác một đống than, một khoảng đất đã khai khẩn hay một vài căn nhà nhỏ không ống khói của những người Phần Lan. Diện tích rừng ở đây có thể làm cho người ta tưởng như mình đang ở Lapland vậy. Theo dòng sông Claraven, đàn ngõng trời bay đến tận nhà máy lớn Monfort, rồi chúng bay chéo sang phía Tây, bay chưa đến bờ hồ Phai thì trời đổ tối. Chúng đậu xuống một bãi lầy lớn trên một ngọn đồi cao. Dĩ nhiên, đây là một chỗ tốt đối với đàn ngỗng, nhưng chú bé muốn tìm một nơi tốt hơn nữa cho mình. Trong lúc còn ở trên không, chú thoáng thấy ngôi nhà ở chân đồi, chú quyết định tìm đến đó, niên đã mất nhiều thời gian hơn là chú nghĩ, nhưng sau cùng khu rừng thưa dần, ba chú đã ra đến một con đường, đi xa hơn một chút, chú thấy một lối đi đẹp có trồng những cây phong chạy từ con đường ấy lên đến một trang trại và niên quả quyết đi vào đó. Mới đầu chú vào một cái sân sau to bằng cái chợ trong một thành phố nhỏ, chung quanh Có những căn nhà đỏ, dài và thấp. Qua chỗ đó, chú thấy trước mặt có một cái sân thứ hai. Đây là phần chính của nơi này. Phía trước là một sân cỏ rộng. Bên cạnh có một trái nhà. Phía sau là một khu vườn rậm rạp. Phần chính của nơi đây nhỏ và bình dị, nhưng quanh sân là những cây thanh lương trà đồ sộ mọc sát nhau, tạo thành những bức tường. Bầu trời như một cái trần nhà màu xanh nhạt, những cây thanh lương trà thì màu vàng với những chùm quả đỏ. Sân cỏ hãy còn xanh, nhưng đêm hôm ấy, trời sáng trăng đẹp tuyệt vời, nên sân cỏ trông như trắng và ánh bạc. Không một bóng người xuất hiện, nên ninh được thoải mái đi khắp khu này. Bước vào trong vườn, chú thấy một thứ làm cho chú gần như tươi vui ngay. Chú treo lên một cây thanh lương trà ăn quả, chợt những chùm quả phúc bùng tử đỏ lọt vào mắt chú. Ninh lần theo thân cây nhìn quanh mình, chú nhận thấy cái vườn đầy các loại cây phúc bùng tử đỏ và đen, có củ cải và su hào trong vườn rau, có hạt trên các cây, có bóng trên tất cả các ngọn cỏ, và kia, ở giữa lối đi. Chú không nhầm là một quả táo to thật đẹp mắt đàn sáng lên dưới ánh trăng. Ninh ngồi trên bờ một bãi cỏ, quả táo to trước mặt và bắt đầu lấy dao con cắt từng miếng một. Nếu ở đâu cũng có thể kiếm cái ăn dễ dàng như thế này, thì làm một thiện thần cũng chẳng có gì là gay lắm. Ninh nghĩ bụng. Bỗng chú thấy một tiếng sột sạc nhẹ trên đầu và gần như cùng lúc đó, chú thấy trên lối đi trước mặt có cái gì giống như một cái mấu nhỏ của cây phong. Cái máu ấy vặn mình lại với hai đốn sáng long lanh ở trên đỉnh như hai hòn than hồng. Ngay sau đó, Nhiên nhận ra rằng cái máu ấy cũng có một chiếc mỏ khoằm và hai con mắt hoe đỏ có lông vũ mọc quanh. Lúc đó, chủ thể yên tâm. Được gặp một sinh vật cũng thú thật, Nhiên nói, Này bà cú, bà làm ơn cho tôi biết nơi này tên gọi là gì và ai ở đây? Đêm hôm ấy cũng như mọi đêm khác. Con cú đậu trên bậc một chiếc thang cao dựa vào một mái nhà. Từ chỗ ấy, nó theo dõi các lối đi, các bãi cỏ, tìm chuột. Nó ngạc nhiên khi chưa thấy một màu da xám nào xuất hiện cả, nhưng nó đã thoáng thấy một cái gì giống như một người bị thu nhỏ xíu. Đúng là con này làm cho chuột sợ rồi. Cú nghĩ bụng, có thể là con gì đấy nhỉ? Không phải là một con sóc, không phải là một con mèo con. Mà cũng không phải là một con cầy, một con chim. Đã bao nhiêu năm sống trong nhà một người giàu có, thì phải biết tất cả những gì có trên đời này chứ. Thế mà mình lại không đoán được ra con ấy là con gì. Mắt nó gắn chặt vào sinh vật kỳ lạ, động đầy trên mặt đất đến độ như nảy lửa. Cuối cùng, vì sự tò mò mạnh hơn sự thận trọng, nó xuống tận nơi xem. Trong lúc chú bé nói, cú cúi mình về phía trước. Để quan sát chú cho được rõ hơn Nó không có móng sắc Không có vòi, Cú nghĩ bụng Nhưng ai dám bảo là nó không có nọc độc Hay một thứ vũ khí nào nguy hiểm hơn Mình cứ đề phòng cẩn thận thì hơn Nơi này gọi là Mabaka Cú đáp Xưa là của một nhà giàu có ở Nhưng còn anh Anh là ai Tôi có ý đến ở đây Chú bé nói Không đáp lại câu cú hỏi Nơi này không còn được như xưa, cũ nói, nhưng vẫn có thể tìm được đến ở đấy. Cái đó là tùy, nhất là còn tùy ở cách sinh hoạt trong đời sống và cách ăn uống của anh. Anh có định chuyên vào việc săn chuột không? Lạy chúa, xin tránh cho tôi chuyện ấy. chủ bê đáp, tôi còn lo chuột ăn thịt tôi kia đấy, chắc chắn là tôi không làm hại đến chuột nhiều đâu. Không thể nào tên này lại vô hại như cái vẽ nó làm ra cho người ta lầm tưởng, dù sao. Mình hãy cứ thử xem. Cú nghỉ bụng. liền đó, cú bài lên cao, rồi lao xuống người Ninh Hodgson, cắm móng sắt vào vai và lấy mỏ tìm mòi mắt chú bé ra. Ninh lấy một cánh tay che mặt, còn một tay cố gạt con cú ra, gào lên hết sức kêu cứu. Chú hiểu là chú đang ở trong một cảnh nguy khốn chết người. Đã có lần, quả Bataki hỏi Ninh về việc làm cách nào để cậu có thể trở lại như hình dáng ban đầu. Nins đã không trả lời được câu hỏi này của quả, cậu chỉ nhớ đã có lần vị thiện thần sau khi biến Nins thành người tí hon, thì có đưa ra điều kiện là khi nào cậu làm được việc tốt bằng cách giúp đỡ mọi người và những con vật xung quanh một cách tự giác, hàm học hỏi và biết vâng lời bố mẹ thì khi ấy cậu sẽ được trở lại sống như một cậu bé bình thường. Và người có thể giúp Nins thực hiện được những điều này là chú ngỗng Akka. Bây giờ thì ngộng Ác Ca và Nins đang chu du đến vùng đất Phem Lan. Tại đây, Nins được gặp gỡ một bà lão đang muốn viết cuốn truyện miêu tả về đất nước và con người Thụy Điển để các bạn nhỏ đọc. Nins cảm thấy điều này là vô cùng thú vị, nên cậu ta đã đồng ý cùng về nhà bà. Vậy bà lão này là ai? Và Nins sẽ giúp được gì cho bà lão trong quá trình viết truyện? Đúng cái năm Nins Hodgson cùng đi với đàn ngỗng trời. Có một người không ngừng nghĩ đến một cuốn sách mà bà ta muốn viết về nước Thụy Điển, một cuốn sách tập đọc cho học sinh nhỏ các trường. Bà đã suy nghĩ về cuốn sách đó từ ngày lễ Thiên Chúa Giáng sinh đến mùa thu, nhưng vẫn chưa viết được một dòng nào, và cuối cùng nản quá, bà đã nghĩ bụng. Ta không có khả năng làm việc ấy đâu, hãy ngồi vào bàn viết những chuyện cổ và viết sử như vẫn thường viết hãy để cho một người khác viết một cuốn sách bổ ích và nghiêm túc nhất là trong đó không được có một chữ nào không thực đành rằng bà ta gần như sẽ bỏ mọi dự kiến viết ấy đi mặc dù là rất tiếc vì bà rất muốn viết những cái hay cái đẹp về đất nước thủy điển có một lúc bà nghĩ rằng có lẽ mình bất lực là vì mình sống trong một thành phố ta chỉ thấy quanh mình những phố phường cùng tường nhà mà thôi Nếu ở nông thôn, để thấy những khu rừng và đồng ruộng, có lẽ việc viết cuốn sách ấy sẽ tốt hơn. Bà vốn người gốc phêm lên, và có ý nghĩ rất dứt khoát là bắt đầu cuốn sách bằng miệng ấy. Bà sẽ bắt đầu miêu tả nơi mình đã lớn lên. Đó là một miệng nhỏ, khá hiu quạnh, ở đó người ta còn giữ nhiều phong tục, tập quán cũ. Các trẻ nhỏ có lẽ sẽ thích nghe kể nhiều chuyện kế tiếp nhau xảy ra từ đầu năm đến cuối trong thời thơ ấu của bà. Bà muốn miêu tả những ngày lễ đã được tổ chức ở đấy như thế nào. Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh, ngày đầu năm mới, lễ Phục Sinh, lễ Thánh John, bà muốn tả cái bếp được bố trí như thế nào, cũng như các kho lương thực, chuồng bò, chuồng ngựa, sàn đập lúa và nhà tắm được sắp đặt ra sao. Nhưng ngồi bút không chịu làm theo ý bà. Tuy nhiên, bà vẫn nhớ tất cả những điều đó rõ ràng như khi đang còn sống ở nơi đó. Nhưng nếu có phải về nông thôn thì tại sao bà không về thăm ngôi nhà cũ ấy trước khi viết? Đã nhiều năm rồi bà không trở về và bà đã vui lòng tìm ra được một lý do để bà về đấy. Trong thâm tâm, dù đi khắp nơi trên thế giới Bà vẫn nhớ mảnh đất ấy. Đúng là bà đã thấy rất nhiều nơi khác đẹp hơn, nhưng trong một nơi nào bà lại thấy được cái không khí an toàn và đầy đủ đã được hưởng trong ngôi nhà mà bà đã sống trong thời thơ ấu. Xong cũng không dễ dàng trở lại nơi ấy như người ta tưởng đâu, vì nó đã bị bán đi cho những người mà bà không quen biết. Bà nghĩ là dĩ nhiên mình sẽ được họ tiếp đón tự tế. Nhưng mình trở lại đó như một khách lạ và buộc phải ngồi nghe câu chuyện của những người khách lạ ấy, bà thấy khó chịu. Cho nên, bà nghĩ nên về đó vào một buổi tối, lúc mọi người đã làm xong công việc của họ và ngồi trong nhà. Bà không nghĩ rằng việc trở về lại có một cảm giác lạ lùng đến thế. Trong khi chiếc xe đưa bà về ngôi nhà cũ, bà cảm thấy mỗi lúc một trẻ lại, chẳng mấy chốc Bà không còn là một người phụ nữ tóc hoa râm nữa, mà là một đứa con gái nhỏ mặc váy ngắn, với một dải tóc dài màu vải gai tết trên lưng. Nhìn ra từng ngôi nhà dọc đường, bà không thể không nhận được rằng ở nơi đó, ngôi nhà cũ của mình, mọi thứ đã thay đổi. Cha mẹ, anh chị em đang đợi bà trên bậc tam cấp. Ba gia quản gia từ bếp chạy ra cửa sổ để nhìn bà, Nero và Frecha với hai ba con chó nữa Sẽ chạy sổ ra vui mừng, nhảy nhót quanh bà. Càng gần đến nhà, bà càng cảm thấy sung sướng. Độ này là mùa thu, và ở đây sắp sửa bắt đầu một giai đoạn có nhiều việc khác nhau. Nhưng chính vì nhiều việc như thế, nên không bao giờ người ta thấy buồn cả. Trên đường đi, bà thấy những người đang dở khoai. Chắc ở nơi bà sống xưa kia, người ta cũng đang làm công việc này. Như vậy thì việc đầu tiên chờ đợi bà là sát khoai để làm bột. xưa kia mùa thu êm dịu lắm. Bà không hiểu người ta đã cắt hái mọi thứ trong vườn chưa? Chắc là chưa cắt rau cải đâu. Còn cây ăn quả chẳng biết đã thu hoạch chưa? Táo đã hái chưa? Không có thể là lúc này người ta đang nôn nức quét dọn nhà cửa, chuẩn bị đón hội chợ mùa thu. Đó là ngày hội, nhất là đối với những kẻ hầu người hạ trong nhà. Tối hôm trước ngày hội, được vào nhà bếp và trông thấy sàn bếp phủ đổ tùng đã sát nhỏ, những bức tường quét lại màu vôi trắng và những đồ đồng sáng loáng dưới trần nhà thì thú biết bao nhiêu. nhưng sau hội chợ người ta không được nghỉ lâu đâu mà sẽ phải bắt tay vào việc đập gai. trong ba tháng mùa hạ người ta đã ngâm gai trong một thửa ruộng cho nhũng ra. sau đó người ta cho gai vào cái lò hấp cũ và đốt cái lò to để sấy cho khô gai. Khi gai đã đủ khô rồi, người ta tập hợp tất cả phụ nữ ở quanh đó lại vào một ngày nào đấy. Họ sẽ đứng bên ngoài trước lò hấp và đập gai. Sau đó, họ đập gai bằng những đồ đập gai để rút ra những sợi gai nhỏ và trắng ở thân cây gai. Những phụ nữ ấy sẽ trắng vì bụi, nhưng điều đó không cản được không khí vui vẻ và tiếng họ trò chuyện râm ran quanh lò hấp, chuẩn bị xong gai. Người ta lại nướng bánh mì khô cho mùa đông, cắt lông cừu và thay đổi người hầu hạ trong nhà. Tháng 11 dương lịch là những ngày lao động mệt nhọc, người ta ngã gia súc, làm thực phẩm dự trữ như xúc xích, dồi lợn, thịt lợn muối, vân vân. Và cuối cùng là đúc nến. Người thợ may nữ chuyên may áo bằng vải dệt sẽ đến, bao giờ cũng có hai tuần lễ thật thú vị. Những người trong gia đình quay quần cả lại làm công việc may vá. Cũng trong lúc ấy, trong phòng dành cho người lao động ở, người thợ giày đóng giày cho mọi người trong gia đình. Nhìn bác thợ giày cắt da, đặt đế và khâu giày thật không chán mắt. Nhưng hối hả nhất vào dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh, ngày nữ thánh Lucy, người đàn ba hâu phao mặc đồ trắng, đầu đội một vòng lá xanh có cắm nến, tay bưng cà phê, đến đánh thức cả nhà dạy vào lúc năm giờ sáng. Như vậy là người ta khai mạc hai tuần chuẩn bị, không ai ngủ được trong nhiều hai tuần. Nào là gây rượu bia để chuẩn bị cho ngày lễ Thiên Chúa Giáng sinh, nướng bánh và làm bánh, làm tổng vệ sinh đón ngày Thiên Chúa Giáng sinh. Người phụ nữ ngồi trong xe đang tưởng tượng đến đó, bà đang thấy quanh mình những chiếc bánh ngọt nhỏ sắp sữa được đưa vào nướng trong lò, và những chiếc bánh ngọt thơm này làm theo hình con dê đực để ăn vào dịp. Thiên chúa giáng sinh. Chợt đâu người đánh xe ngựa hãm xe lại ở đầu lối đi, có trông cây phong như bà đã dặn trước. Bị thức giấc bất thần, bà giật mình. Sau khi mờ thấy những người trọc thịt quấn quất quanh mình, tính ra lại thấy mình đơn độc trong đêm khuya, thật là một điều sầu thảm. Bước xuống xe để đi bộ về ngôi nhà cũ, người phụ nữ về thăm nơi cũ này thế lòng quặn đau trước sự khác biệt giữa hiện tại và quá khứ. Bà muốn quay góp, trở lại chỗ này ít gì đâu, không có cái gì có thể như xưa được. Bà nghĩ thầm, nhưng đã về đến đây rồi, dù sao bà cũng sẽ được thăm nơi ở cũ. Bà cất bước, mặc dù mỗi bước một buồn lòng hơn. Bà nghe nói nơi ở cũ đã hư nát nhiều rồi, mà nó hư nát thật. Nhưng ban đêm Không trông thấy rõ, cả ngôi nhà đối với bà như vẫn giống ngày trước. Kia là cái ao, trong thời bà còn trẻ, ao này đầy kim ngư mà không ai dám câu, vì ông thân sinh ra bà, không muốn ai động đến chúng. Trước phần nhà chính, cái sân vẫn giống như một căn buồn kính, nhưng đứng ở góc nào cũng trông thấy được. Nó vẫn như thời ông còn sống, ông quyết không cắt đi một bụi cây nào cả. Bà dừng bước. Dưới bóng cây phòng lớn ở lối vào gần cổng sắt, đưa mắt nhìn tất cả. Và kia lạ chưa, một bầy chim câu xà xuống đậu quanh người bà. Bà không dám tin rằng đấy là những con chim thật, vì chim câu không hoạt động sau lúc mặt trời lặn. Hẳn là ánh trăng đẹp đã đánh thức chúng dậy. Tưởng là trời đã sáng, đang chim câu rời chuồng, Sau nhận ra mình ngờ ngật và trông thấy nhười, chúng bay lại như để tìm cách nhận ra phương hướng. Hồi bố mẹ bà còn sống, trong nhà nuôi rất nhiều bồ câu. Bồ câu nằm trong số động vật được ông thân sinh bà ra, chăm sóc đặc biệt. Nghe nói đến chuyện giết một con chim bồ câu là ông thấy khó chịu. Lúc này đây, đứng trong nơi ở cũ, bà thấy rất sung sướng được những con chim xinh đẹp ấy đón tiếp. Ai bảo bà rằng đàn chim không vì bà mà ra khỏi chuồng vào ban đêm để tỏ ra rằng chúng còn nhớ xưa kia đã tìm thấy trong ngôi nhà này một chỗ ở tốt. Hay có thể đây là một dấu hiệu nhỏ của ông thân sinh để bà khỏi thấy buồn rầu, khổ não khi thăm lại ngôi nhà cũ. Nghĩ đến đây, lòng hoài cổ khiến bà rưng rưng nước mắt. Cuộc sống xưa trong ngôi nhà cũ này sung sướng biết bao. Đó là những tuần lao động vất vả, nhưng cũng có những ngày hội hè, người ta đã làm lụng mệt nhọc ban ngày Nhưng tối đến, các gia đình đã quay quần quanh ngọn đèn đọc các tác phẩm của Turner và Runebert, của bà Lundgren và Bremer. Người ta đã trồng lúa mì, nhưng cũng đã trồng hoa hồng và cả hoa nhài. Người ta đã xe sợi gai, nhưng những bài hát dân gian cũng đã hòa vào tiếng guồng quay sợi. Người ta đã vùi đầu vào môn ngữ pháp và môn sử ký, nhưng cũng đã đóng kịch và làm thơ. Người ta đã bị bỏng vì lửa bếp lò khi làm cơm, nhưng cũng đã học dạo phong cầm cổ, thổi sáo, đánh đàn thập lục, kéo vĩ cầm và đánh đàn dương cầm. Người ta đã trồng rau cải, su hào, đậu hà lan, đậu đũa trong vườn rau sau nhà, nhưng trong một vườn khác cũng đầy táo, lê và đủ các loại quả. Người ta đã sống ở nơi vắng vẻ, nhưng chính vì thế... Mà ký ức đã đầy những truyện cổ tích và thần thoại. Người ta đã mặc những quần áo do nhà dịch lấy, nhưng đã được sống vô tư lự và độc lập. Không ở nơi nào người ta biết sống một cuộc đời êm dịu như trong ngôi nhà bé nhỏ mà mình đã được sống thời thơ ấu này. Bà nghĩ bụng, lao động và vui chơi vừa độ, ngày nào cũng là niềm vui. Ôi, mình mong được trở lại đây biết bao nhiêu. Từ lúc được nhìn lại tổ ấm xưa, mình thấy phải xa nó thật là đau lòng. Rồi bà nói với đàn chim câu, Chim ơi, nhờ chim nói giúp với cha ta rằng ta nhớ nhà lắm nhé. Đã từ rất lâu, ta bị cuộc đời xô đến nơi này, đẩy đến nơi khác. Nhờ chim hỏi giúp xem cha ta có thể giúp ta sống trở lại ngôi nhà thời thơ ấu của ta không? Bà vừa nói xong những lời ấy, thì đàn chim câu đã cất cánh bay đi. Bà cố nhìn theo, nhưng chúng đã nhanh chóng mất hút. Có thể nói là cả đàn chim ấy đã bốc thành hơi, tan vào trong không khí ống ảnh. Khi họ chuẩn bị cho ngày lễ Thiên Chúa Giáng sinh và đón chào năm mới. Vào dịp này thì nhà nhà đều đầy ấp lương thực. Trong chuồng thì đàn bò, đàn ngựa béo tròn. Nhà cửa được quét vôi màu trắng, đồ dùng được cọ rửa sáng bóng. Họ đang chờ đón ngày hội quan trọng nhất trong năm. Nins, được bà lão kể cho nghe về năm tháng tuổi thơ của bà, tuy nghèo khó về vật chất, nhưng luôn tràn đầy tiếng cười, khi bà được cùng bố mẹ và các anh chị em chơi đùa trên bậc tam cấp, xa xa có vài ba chú ngỗng, chú bò. Nins cảm thấy chuyện của bà lão sao giống với tuổi thơ của cậu thế nhỉ? Bất giác, Nins nhớ đến cha mẹ và những con vật nuôi trong nhà. Vậy Nins sẽ làm gì để thiện thần sớm hóa giải lời nguyền cho cậu? đang chim vừa bay đi, thì bà nghe thấy những tiếng kêu thê thế trong vườn. Ba chạy lại và thấy một cảnh kỳ dị. Một người bé nhỏ, rất bé nhỏ, không cao hơn bề ngang của bàn tay, đang vùng dậy, chống lại một con cú. Thật đầu, sự kinh ngạc như đóng đinh bà tại chỗ. Nhưng tiếng kêu của chú bé tí hon lại càng thảm thiết hơn. Ba đã can thiệp và kéo hai bên ra. Con cú bay lên đậu trên một cái cây. Còn người bé nhỏ đứng lại trước mặt bà. Cảm ơn bà đã cứu tôi, chú bé nói. Nhưng bà đã để con cú bay thoát là một sai lầm, vì lúc này đây nó đang đậu trên cành cao kia rình tôi, không để tôi đi. Đúng là tôi đã ngu ngốc để nó bay đi, bà thừa nhận. Nhưng tôi có thể đưa anh về tận nơi anh ở được không? Mặc dù bà rất quen viết truyện thần tiên, bà rất ngạc nhiên thấy mình nói chuyện với một thiện thần. Tuy nhiên Có thể bà không ngạc nhiên lắm, như người ta tưởng, bà đã chẳng luôn luôn chờ đợi một chuyện dị thường tình cờ xảy ra cho mình khi dạo khắp lối đi trong ngôi nhà cũ của mình trong đêm trăng ấy sao? Tôi có ý định ở đây suốt đêm, con người bé nhỏ đáp, nếu bà có thể chỉ cho tôi một nơi ẩn náu chắc chắn cho qua đêm nay, thì tôi sẽ ở lại đây đến lúc rạng đông mới trở lại rừng. Chỉ cho anh một nơi ẩn nấu à, vậy anh không ở đây sao? Tôi biết bà tưởng làm tôi là một thiện thần, người bé nhỏ đáp, nhưng tôi cũng là một người như bà, chỉ có điều là tôi đã bị biến hình thành thiện thần đấy thôi. Thật là một câu chuyện kỳ lạ nhất mà tôi được nghe thấy. Anh hãy kể cho tôi nghe câu chuyện đã xảy ra với anh như thế nào, được không anh? Chú bé vui lòng kể cho một người nào đó những câu chuyện ngẫu nhiên đã xảy ra cho mình. Chú càng kể, người phụ nữ nghe chuyện càng kinh ngạc. Lạ lùng và vui lòng May mắn lạ lùng được gặp một người đã đi khắp nước Thụy Điển trên lưng một con ngỗng Bà thầm nghĩ Mình chỉ việc viết lại câu chuyện của người này thành cuốn sách đã bận tâm mình nhiều Mình trở lại ngôi nhà cũ, thật là một việc rất hay Lúc trở về, mình đã được giúp đỡ Lúc ấy, bà chợt nghĩ đến một điều mà bà không dám nói ra Bà đã gửi đàn chim câu lời nhắn ông thân sinh rằng Bà nhớ nhà, và một lát sau, bà được giúp đỡ giải quyết công việc đã làm bà lo nghĩ nhiều. Phải chăng đó là một điều mà ông thân sinh đáp lại lòng mong muốn của bà? Thứ sáu, ngày 7 tháng 10 Từ đầu cuộc hành trình, đàn ống trời đã bay thẳng về hướng Nam. Nhưng lúc rời thung lũn Kraken, chúng đã theo một đường khác và qua miền Tây Vemland và Dashland. Chúng bay về Bohuland. Đó là một chuyến bay dài, những con ngỗng non đã được luyện tập trong dịp đó cũng không kêu co mệt mỏi nữa, và Ninh cũng lấy lại được đôi chút tâm trạng vui vẻ trước đây. Được nói chuyện với một con người, chú thấy thực sự vui thích. Người phụ nữ đã nói với chú rằng cứ tiếp tục giúp đỡ tất cả những người chú gặp, chắc chắn chuyến phiêu lưu của chú sẽ kết thúc tốt đẹp. Dĩ nhiên là bà không đoán trước được là làm thế nào mà chú sẽ lấy lại hình dáng cũ của chú được. Nhưng bà đã để lại trong chú thêm ít lòng tin và lòng dũng cảm. Bây giờ, chú chỉ còn nghĩ đến cách khuyên ngỗng đực trắng đừng trở về về hót nữa. Có một lần, Nhiên bảo ngỗng đực trắng. Ngỗng đực ơi, anh có biết rằng trong lúc đàn ngỗng trời bơi trong không khí mà chúng mình lại ru rú ở nhà suốt mùa đông thì sẽ chán lắm không? Tôi đang nghĩ là chúng mình đi theo ngỗng trời ra nước ngoài có lẽ hay đấy. Tôi cho rằng anh nói không đúng đắn đâu. Ngỗng đục kinh hoàng nói lớn, vì lúc này nó đã tỏ ra có khả năng theo đàn ngỗng trời đến tầng Lapland rồi, thì nó không muốn gì hơn là lại được nằm ở trong chiếc ngăn trong chuồng gia súc của bác nông dân Horcher Nielsen. Chú bé nín lặng, đưa mắt nhìn phong cảnh. Tất cả các cánh rừng phong, bụi cây, vườn tược đều khoác áo màu đỏ và vàng của mùa thu. Các hồ màu xanh nhạt chạy dài giữa hai bờ màu vàng. Tôi nghĩ rằng chưa bao giờ tôi thấy mặt đất đẹp như ngày hôm nay. Chú lại nói sau một lúc im lặng. Anh có nghĩ rằng giam mình ở Vermont và không thấy gì nữa trên trái đất này là điều thiệt thòi không? Trước đây tôi cứ tưởng anh nóng ruột muốn trở về gặp bố mẹ để cho bố mẹ anh biết anh đã trở thành một cậu bé tốt bụng và dũng cảm lắm rồi. Ngỗng được nói. suốt mùa hè. Nó chỉ mơ đến lúc nó được kiêu hãnh đậu trên sân nhà trước nhà Ho Christopher lúc nó giới thiệu con lông măng và 6 con ngỗng non với đàn ngỗng nhà và với những con gà mái, bò cái, con mèo và cả với bà mẹ Nicholson. Vì thế, lời đề nghị của Nin không làm nó thích thú lắm. Đàn ngỗng trời đậu lại nhiều lần. Ở đâu chúng cũng thấy những cánh đồng rơm ngon lành mà chúng không muốn rời đi. Vì thế, Vào khoảng chiều tối, chúng mới bay đến trên đát lên. Nơi này có vẻ đẹp hơn Vemland ít nhiều. Hồ ở đây nhiều lắm, đất như trải dài ra, cao lên ở giữa. Diện tích ruộng đồng không được nhiều lắm, nhưng ngược lại, đây là thiên đường của cây cối và các bờ hồ trông như những công viên đẹp. Trong không khí hay trong nước như có một cái gì giữ ánh mặt trời lại, còn mặt trời thì đã ngã về phía sau dãy đồi. Những tia nắng vàng long lanh trên mặt nước êm ả sẫm màu, và trên mặt đất rung rinh một ánh sáng trong, màu phấn hồng, nhô lên những cây phong, một màu vàng nhạt, những cây hoàng dịp liễu đỏ chói, và thanh lương trà vàng đỏ. Ngỗng đực Morton này, anh có thấy rằng không còn được nhìn những cảnh đẹp như thế này là buồn không? Nhiên hỏi. Tôi thích những cánh đồng màu mỡ trong đồng bằng xứ scan của chúng ta hơn những ngọn đồi đá khô cằn này nhiều lắm. Ngỗng đực đáp, nhưng anh cũng thừa biết rằng nếu anh thiết ta tiếp tục cuộc hành trình, tôi sẽ không bỏ anh đâu. Tôi vẫn chờ đợi ở anh câu trả lời rất hay đấy. Ninh nói, giọng tỏ ra rằng chú đã cất đi một gánh nặng. Đàn ngỗng trời bay hết tốc độ qua Bohulen. lên. Ngỗng đực trắng bay theo chúng, thở dốc. Mặt trời đã ngã xuống ngang chân trời, và chốc chốc lại biến sau một quả đồi. móng đàn ngỗng thấy ở phía tây một tia sản lan rộng theo mỗi lần chúng đập cánh tiến đến gần. Đó là mặt biển trái rộng trước mặt chúng. Trắng nõn như sữa, lóng lánh ánh hồng lúc thì ánh xanh, và đến lúc vòng qua những núi đá bên bờ biển, đàn chim lại thấy mặt trời đồ sộ và đỏ ối lơ lửng trên những ngọn sóng trước khi chìm hẳn xuống. Nhìn mặt biển tự do và vô tận, nhìn mặt trời về chiều đỏ tím một màu sáng dịu không chói mắt, niềm cảm thấy một sự thư thái và một trạng thái yên ổn xâm nhập tâm hồn mình. "Tại sao lại phiền muộn nhỉ?" Nien Hutchinson mặt trời nói, "Sống trên đời này, dù là người lớn hay trẻ con thì cũng đều sung sướng lắm, được tự do, vô tư lự." Có cả không gian mở ra trước mắt mình cũng là quý lắm. Đàn ngỗng đã đậu xuống ngủ trên mỏm đá ngầm trước thành phố Vrabakka. Gần nửa đêm, trăng đã lên cao lắm. Ngỗng cái già Akka đi đánh thức Ishi và Kasi, Komi và Necha, Visi và Kusi. Sau nó lấy mỏ đánh thức tí hon. Có gì thế bà mẹ Akka? Ninh đứng vụt dậy cất tiếng hỏi. Ninh thấy ngay bên cạnh mình một cái gì? mà thạc đầu chú tưởng là một mỏm đá cao nhọn. Nhưng chú nhận ra ngay chú đã nhầm và thấy đó chỉ là một con chim to ăn thịt. Chú nhận ra con chim ưng gogo. -Go. Dĩ nhiên là gogo -Go và aka đã hẹn gặp nhau, vì không một con nào lộ ra một chút ngạc nhiên. Thế này mới gọi là đúng hẹn, aka chào nói. Tôi đã đến, gogo -Go đáp, nhưng rất sợ rằng chỉ một sự đúng hẹn của tôi Cũng không xứng với lời khen ngợi của mẹ. Tôi thực hiện rất tồi nhiệm vụ mà mẹ đã trao cho tôi. Tôi tin chắc rằng anh đã thành công hơn lời anh nói. Tôi đã không gặp may lắm. Tôi đã nhanh chóng tìm ra trại của ông Roger Nielsen. Sau khi liền mấy giờ đồng hồ trên ngôi nhà, tôi đã trông thấy thiện thần. Tôi lao thẳng xuống, quắp lấy hắn đến một cánh đồng để nói chuyện với hắn cho thoải mái hơn. Tôi nói, tôi được ác ở Ketnenskaya phải đến để đề nghị hắn đặt cho Nin Hutchinson những điều kiện bớt nặng nhẹ hơn. Tôi cũng muốn thế, hắn đáp, vì tôi được biết trong cuộc hành trình nó cư xử tốt lắm, nhưng tôi chẳng có quyền lực nào làm được cả. Tôi bực mình, dọa sẽ mổ lòi mắt hắn nếu hắn không chịu nghe lời. Anh muốn làm gì tôi thì tùy anh, hắn đáp, Nin Hutchinson sẽ không được những điều kiện nhẹ hơn đâu. Nhưng anh phải báo cho nó nên về đây với con ngỗng đực, vì công việc trong nhà nó không ổn đâu. Bác Hodgson Nielsen đứng bảo lãnh cho người em trai bác, vì vậy đã phải trả một món tiền to. Sau bác vay tiền mua một con ngựa, nhưng ngay ngày đầu, con ngựa lại bị quê, và từ đó bác không kiếm được một chút lợi lộc nào nhờ nó cả. Vậy anh hãy nói với Nielsen rằng, cha mẹ nó đã phải bán đàn bò cái, và có thể sẽ buộc phải rời khỏi trại nhà nếu không có người nào giúp đỡ họ. Nghe câu chuyện, Ninh cau mày, nắm chặt hai bàn tay đến trắng cả những khớp xương đốt ngón tay. Thiện thần hành động thật tàn nhẫn. Khi ông đã đặt một điều kiện khắc nghiệt đến nỗi tôi không thể trở về nhà giúp đỡ bố mẹ tôi được, Ninh nói. Nhưng ông ta không thể làm cho tôi thành một kẻ phản bội, lừa gạt bạn mình. Bố mẹ tôi là những người lương thiện và tôi biết rằng bố mẹ tôi tha không được tôi giúp đỡ còn hơn thấy tôi trở về với một lương tâm xấu xa. Ác ca dẫn đàn ngỗng trời bay về đồng bằng Scan, trải ra bạc ngàn trước mắt chúng là những cánh đồng mênh mông trồng lúa mì và củ cải đỏ, những nhà trại thấp có sân rộng bao quanh, cơ mang nào là nhà thờ nhỏ màu trắng, những nhà máy làm đường xấu xí màu xám, những thị trấn trông như những thành phố nhỏ quanh các ga xe hỏa, có những mỏ than bùn, mỏ than đá. Với những đống thang cao như núi, những con đường chạy giữa những hàng cây liễu đã xén ngọn, những đường sắt bắt chéo nhau tạo thành một mạng lưới màu mắt, đó đầy óng ánh mặt nước hồ, trên bờ trong những bụi dễ gai bên những tòa lâu đài lớn. Bây giờ hãy nhìn đi, nhìn cho kỹ, con ngỗng đầu đàn nói, đó là những cảnh các anh sẽ trông thấy ở nước ngoài, từ bờ biển Baltic đến núi Alps. Nơi này tôi chưa bao giờ vượt qua. Khi đèn ổng con đã nhìn đồng bằng rồi, Akka đưa chúng đến bờ biển Oresen. Ở đây, những cánh đồng cỏ thấp thoài thoải chạy đến tận bờ nước. Rong biển đã đen lại bị sóng biển hất vào, kết thành những giải dài tạo nên một đường viền ngoằn ngoèo. Ở một đôi chỗ có những quả đồi và những bãi cát chuyển động. Ở trong các xóm người dân chạy thành hàng dài trên bờ, Các căn nhà gạch nhỏ bé này trông cái nào cũng như cái nào. Ở đầu một cái đập để bảo vệ cảng là một cây đèn biển, nhỏ và đâu đâu cũng treo đầy những chiếc lưới để phơi khô. Nhìn xuống dưới kia xem, ác ca gọi, bờ biển ở nước ngoài thế đấy. Sau đó, đang ngỗng bay qua mấy thành phố, những đám ống khó nhà máy, những phố phường nằm lọt giữa những ngôi nhà cao ám khói, những công viên rộng đẹp. Những cánh đầy tàu bè, tính thoáng lại có những pháo đài cổ, những tòa lâu đài và những ngôi nhà cổ. Trong khi Ninh khá háo hức để tiếp tục tham gia cuộc hành trình với đàn ngỗng trời vượt biển Baltic ra nước ngoài, thì con ngỗng đực lại muốn trở về với trang trại. Điều đó cũng khiến Ninh sao động, nhưng cậu khó mà trở về với bộ dạng như hiện tại. Nửa đêm, Ninh bất ngờ bị đánh thức bởi ác ca và cậu còn bất ngờ hơn khi thấy chim ưng Gogo -Go cũng xuất hiện ở đó. Chim ưng nói về việc bố mẹ Ninh đang gặp khó khăn bởi vừa phải gánh món nợ cho người em, không những vậy họ còn gặp trắc trở khi con ngựa mới mua bị thương, không thể lao động được. Họ đứng trước nguy cơ phải bán trang trại nếu không nhận được sự giúp đỡ. Ninh nghe câu chuyện của bố mẹ mà nhói lòng. Khung cảnh ven biển hiện ra thật tuyệt và cuốn hút. Ninh sẽ quyết định ra sao đây? Trở về trang trại hay sẽ tiếp tục cuộc hành trình? Thành phố ở nước ngoài như thế đấy, mặc dù to hơn nhiều, Adka nhận xét, nhưng nơi này, một ngày kia, rất có thể sẽ lớn hơn thế. Sau mấy vòng bay quanh đồng bằng ấy, Adka cùng đàn ngỗng đậu xuống một bãi lầy ở Veminghot. Ninh không thể không nghĩ rằng, có phải hôm ấy Ak đã bay ngoặt nơi này nơi khác, bay vòng trên vùng scan để cho mình biết rằng đất nước mình có thể so sánh với bất kỳ mạnh đất nào ở nước ngoài không? Chú thầm nghĩ là Ak đã mệt công vô ích, chú không cần phải băn khoăn rằng đất nước mình giàu hay nghèo. Từ lúc thấy những cây liễu đầu tiên hai bên bờ đường, căn nhà thấp đầu tiên, thì chú lòng lại thấy rộn lên niềm nhớ quê hương. Trời u ám đầy xương, đang ống trời đang ngủ trưa, thì đột nhiên, Ác đến chỗ Ninh nói. Trời như êm ả, và tôi nghĩ là ngày mai chúng ta sẽ vượt biển Baltic. Được lắm, Ninh đáp. Chú không nói thêm lời câu nào nữa. Cổ họng chú thắt lại. Dù sao, chú cũng đã hy vọng sẽ được giải thoát khỏi lời trụ ếm của thiện thần trong khi còn ở Sken. Lúc này chúng ta ở khá gần về Minh Hót. Ác ca nói tiếp, tôi nghĩ rằng nhân lúc bay qua đó, có lẽ anh cũng muốn thăm nhà, sau đó anh sẽ chẳng sớm được thăm lại nhà đâu. Có lẽ tôi không về thăm nhà thì tốt hơn. Ninh đáp, nhưng giọng chú lộ rõ là chú rất vui mừng được nghe lời đề nghị của ác ca. Ác ca đáp, anh phải về xem gia đình anh thế nào, biết đâu anh sẽ chẳng giúp đỡ được gia đình mình, dù anh bé nhỏ đến đâu đi chăng nữa. Bà nói phải đấy, bà mẹ Adka ạ, lẽ ra tôi phải nghĩ đến điều ấy trước. nin đáp, lòng rất phấn khởi. Lát sau, nin và Adka đã lên đường bay về trại Holger Ninsen. Họ đậu xuống bên con đường đá quanh trại. Lạ thật, cảnh vật vẫn như cũ. nin nói lúc trèo lên tường. Tôi thấy như mới ngày hôm qua, tôi ngồi đây trông thấy bà đến. Anh có biết là cha anh có một khẩu súng không? Adka chợt hỏi. Có chứ, Ninh đáp, chính vì khẩu súng ấy mà tôi đã định ở nhà ngày Chủ nhật ấy đấy. Nếu vậy, thì tôi không dám đợi anh ở đây đâu. Sáng mai, anh tìm đến nhập bọn với tôi ở mỗi smiga Hut thì tốt hơn. Đêm nay, anh sẽ ngủ lại đây. Ồ không, đừng đi, bà mẹ Akka ơi! Ninh nhảy xuống tường, miệng nói, chú không hiểu vì sao, nhưng chú có cảm giác rằng một điều gì đó sẽ xảy ra cho chú hoặc cho đàn ngỗng và họ sẽ không gặp nhau nữa. Bà biết là tôi buồn vì không trở lại với giác vóc bình thường của tôi được, Ninh nói tiếp, nhưng tôi muốn bà hiểu cho điều ấy, tôi không tiếc là đã đi theo đàn ngỗng trong mùa xuân vừa rồi, tôi thà không bao giờ trở lại thành một người bình thường, còn hơn là không tham dự chuyến đi ấy. Akka hít một hơi dài trước khi trả lời, Có một điều tôi thường nói với anh, Nó bắt đầu nói, Không vội đâu, vì anh không trở về ở hẳn với gia đình. Nhưng tôi vẫn muốn nói với anh ngay bây giờ, chuyện là thế này, nếu thật anh nghĩ rằng anh đã học được một cái gì tốt ở chúng tôi, có lẽ anh sẽ không cho rằng chỉ có riêng loài người sống trên trái đất này. Anh thử nghĩ xem, đất nước anh giàu mạnh biết bao, anh có thể dành cho chúng tôi mấy mỏm núi đá trơ trụi trên bờ biển, mấy cái hồ mà thuyền bè không đi lại được, và mấy đầm lầy, mấy cái đồi trọc hoang vắng. Và mấy khu rừng xa xôi, nơi mà những con vật đáng thương như chúng tôi sẽ được sống yên ổn không? Suốt đời tôi, tôi đã bị xua đuổi và săn bắt. Được biết ở một nơi nào đó có một chỗ nương náu cho một sinh vật như tôi, thì tôi thật sung sướng quá. Chắc hẳn tôi sẽ vui lòng được giúp đỡ bà. Chú bé nói, nhưng khi về sống với loài người, tôi sẽ chẳng nói nhiều được. ở kìa! Chúng ta ngồi đây nói chuyện như sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa kìa. Ác ca ngắt lời. ấy thế mà mai ta sẽ gặp nhau đấy. Thôi, chào anh. Ác ca cất cánh bay đi, nhưng lại trở lại, lấy mỏ vuốt về chú, và cuối cùng bay đi. Lúc ấy đàn giữa ban ngày, nhưng trang trại không một người qua lại. Như vậy, nên có thể đi lại tùy ý mình. Chú bé lại chạy nhanh lại chuồng gia súc hiếc rằng những con bò cái sẽ có thể cho chú biết tin tức đầy đủ nhất. Chuồng gia súc trong mồn tinh đáng lẽ là ba con vật đẹp đẽ ở đây trong mùa hè, thì nay chỉ còn có một, đó là con nâu. Nhớ tiếc các bạn, nó cúi đầu và hầu như chẳng động đến phần rơm của mình. Chào chị nâu, niềm껏 tiếng nói và chẳng sợ hãi gì, chạy đến gần nó. Bố mẹ tôi có khỏe không? Đàn ngỗng, đàn gà và chú mèo có khỏe không? Lạng trắng mà bạn khoan của chị đâu? Nhận ra tiếng chú bé, con bò cái giật mình. Sau nó cúi đầu xuống, như muốn lấy sừng hút cho Ninh một cái. Nhưng tuổi lớn hơn đã khiến nó khôn ngoan trong hành động. Và thật đầu, nó để thì giờ nhìn kỹ Ninh Hodgson. Chú bé vẫn bé như lúc ra đi, vẫn ăn mặc như cũ. Vậy mà chú như hoàn toàn khác. Lúc ra đi vào mùa xuân, chú bé này có dáng đi nặng nề, mệt nhọc và đôi mắt buồn ngủ. còn chú bé trở về đây thì nhanh nhẹn và hoạt bát, nói năng mạnh dạng, đôi mắt sắc bén, long lanh, dáng dấp chuẩn chạc và rắn rỏi, khiến người ta phải kính trọng. mặc dù chú thật bé nhỏ. Bò. Bà... con nâu rống lên. người ta nói rõ ràng là chú ấy thay đổi mà. mình không muốn tình như thế. chào anh Neil Horsington. hoan nghênh anh đã trở lại nhà. Lúc này là lần đầu tiên tôi được vui vẻ kể từ bao lâu nay. Cảm ơn chị Nâu, nhìn đáp, lòng ấm lên vì sự tiếp đón ấy. Bây giờ xin chị cho tôi biết tin bố mẹ tôi đi. Hai bác chỉ những buồn là buồn từ lúc anh ra đi. Chuyện tệ nhất là chuyện con ngựa mua hết bao nhiêu là tiền mà cả mùa hạ chẳng làm được việc gì ngoài việc ăn. Bố anh không muốn giết nó, nhưng cũng không ai muốn mua nó. Chính vì nó mà hai bạn của tôi... Chị Khoan và chị Trắng bị bán đi đấy. Còn câu chuyện khác Ninh nóng lòng muốn biết, nhưng chú bối rối quá, không nói thẳng ra được, nên hỏi, tôi cho là mẹ tôi rất phiền lòng khi thấy ngỗng đực Trắng bay đi, phải không chị? Nếu bác gái được biết ngỗng đực bay đi như thế nào, thì tôi tin rằng bác sẽ chẳng buồn phiền vì nó đến thế. Bây giờ bác than phiền nhiều nhất về đứa con đệ của bác lúc trốn khỏi nhà đã mang cả con ngỗng đực đi. "Ồ, mẹ tôi tưởng tôi đã ăn cấp ngỗng ư?" Ninh hỏi. "Anh muốn bắt gái tưởng cái gì khác? Bố mẹ tôi tưởng tôi lang thang khắp nước như một kẻ ăn mày suốt mùa hạ sao? Hai bác đã thương tiếc anh với một niềm thống khổ như người ta cảm thấy mất đi cái gì thân thiết nhất trên đời." Ninh bước nhanh ra khỏi chuồng bò, chú đi đến chuồng ngựa tuy rất nhỏ nhưng sạch sẽ và được giữ gìn cẩn thận. Người ta thấy rằng bác Hawthorne Nielsen Đã thu xếp chỗ này thật chú đáo, làm cho con vật mới đến thấy hài lòng. Trong chuồng có một con ngựa cao đẹp, mình bóng mượt lộ lộ sức khỏe. Chào bạn, Ninh nói, tôi nghe có một con ngựa ốm ở đâu đây, không thể là bạn được, trông bạn khỏe lắm. Con ngựa quay đầu lại, nhìn chú bé một lúc lâu. Anh là con trai nhà này phải không? Ngựa hỏi, tôi nghe thấy nói nhiều điều xấu về anh, nhưng anh trông có vẻ dễ thương lắm. Tôi sẽ chẳng bao giờ cho anh là Niên nếu tôi không nghe nói nó đã biến thành thiện thân rồi. Tôi biết tôi đã để lại những kỷ niệm xấu. Niên Hodgson đáp. Chính mẹ để ra tôi cũng nghĩ rằng tôi ra đi như thằng ăn cắp. Tôi không tính ở lại đây lâu đâu, nhưng tôi muốn biết anh đau ốm ra sao. Anh không ở lại thật đáng tiếc quá. Ngựa nói. Tôi cảm thấy chúng ta sẽ trở thành đôi bạn thân. Về phần tôi, tôi đau thường thôi. Một mũi dao hay một vật gì nhỏ đã đâm vào chân tôi. Cái mũi nhọn ấy lẫn đầu kính quá, thay thuốc cũng chẳng tìm ra, nhưng nó làm cho tôi đau lắm, không đi được. Nếu anh có thể báo cho bác Holger biết, thì tôi tin rằng bác sẽ chữa cho tôi khỏi được. Tôi rất muốn là con vật có ích, tôi thật xấu hổ phải ăn không ngồi rồi như thế này. hay lắm, tôi mừng rằng anh thật sự không có bệnh tật gì cả. Nielsen đáp, tôi sẽ gắn chữa cho anh khỏi, anh cho tôi dùng con dao nhíp này đánh mấy cái dấu trên móng của anh nhé nên vừa làm xong, thì nghe thấy tiếng nói trong sân, bố mẹ chú đã về, rõ ràng là hai bác đang mang nặng lo nghĩ. Mẹ chú mang nhiều nếp nhăn trên trán bố chú tóc đã hoa râm, bác gái đang chức phục chồng vay tiền của người anh em rể. Không, không, tôi sẽ không vay tiền nữa, người bố nói lúc đi ngang qua cửa chùa ngựa còn hé mở, không gì nguy hiểm hơn là mang công mắc nợ, bán nhà đi còn hơn. Tôi không phản đối ý kiến ấy, người mẹ đáp, nếu như không có thằng con, nếu một ngày kia nó trở về đây, nghèo đói và khổ sở, mà lại không thấy vợ chồng mình ở đây, thì nó làm thế nào? Chắc chắn đó là điều đáng buồn rồi, người bố đáp, nhưng ta sẽ phải nói với người mua trại này đón tiếp nó nhẹ nhàng, và bảo cho nó biết vợ chồng mình vẫn mong đợi và sung sướng đón nó trở về với gia đình, và mình sẽ không một lời trách mắng nó đâu, bà đồng ý thế chứ? Nhất định rồi, chào ôi, mong rằng nó có mặt ở đây và tôi được yên tâm rằng nó không phải chịu đói rét trên đường. Ninh không được nghe thêm câu chuyện trao đổi ấy nữa, và hai bác đã vào trong nhà. Chú những muốn chạy theo bố mẹ, nhưng gặp lại chú như thế này có làm cho bố mẹ chú thêm buồn lòng hơn không? Trong lúc chú còn lưỡng lự, một chiếc xe đổ lại ở cổng sắt. Ninh suýt bực lên một tiếng kêu kinh ngạc khi thấy hai người bút xuống xe chính là hai bố con Osa, hai người nắm tay nhau, nghiêm trang và trầm mặt, mắt sáng lên một niềm hạnh phúc. đang đi, Osa dự bố đứng lại nói: đồng ý đấy phải không bố? chúng ta sẽ không nói một tí gì đến thiền thần trong giấc giống niên, đến chiếc bút nhỏ và đàn ngỗng ấy. nhất định, John Eversson nói, bố sẽ chỉ nói về con trai hai bác đã nhiều lần giúp con trong lúc con đi khắp nước tìm bố ba bố con ta đến hỏi xem có thể giúp hai bác việc gì không vì bây giờ bố đã khá giả thậm chí giàu nữa nhờ có cái mỏ bố đã tìm ra ở trên vùng núi ấy hai bố con Osa bước vào nhà và Nien rất muốn được nghe câu chuyện nhưng lại không dám ló mặt ra sân lúc Osa và bố trở ra bố mẹ Nien ra theo tiện khách mặt mày tươi tỉnh như được sống lại khách đã ra đi bố mẹ Nien còn đứng một lúc ở cổng sắt nhìn chiếc xe chạy xa dần. Tôi không muốn buồn nữa ông ạ, vì mình đã nghe rất nhiều điều tốt về thằng Ninh." Mẹ chú thốt lên. "Họ không nói gì nhiều lắm đâu." Người bố nói vẻ suy nghĩ. "Người ta cố tình đến đề nghị giúp đỡ mình để cảm ơn những việc Ninh đã giúp họ, ông vẫn cho thế là chưa đủ hay sao? Tôi thấy rằng ông có thể nhận lời đề nghị của họ được rồi đấy." "Không, không được đâu bà ơi, chúng ta sẽ không nhận tiền của ai hết, dù tiền cho vay hay tiền biếu." Trước hết là tôi muốn thanh toán cho hết nợ đi đã. Chúng ta sẽ khá dần được lắm. Chúng ta chưa đến nỗi già yếu lắm, phải không bà? Người bố vừa nói vừa cười. Người ta có thể nói, ông bá được mảnh đất mà ông đã bỏ bao công sức lao động vào đấy, ông sướng lắm đấy. Người mẹ nói giọng trách móc. Vậy ra bà không hiểu tại sao tôi cười rồi. Người bố nói, bà thấy không, tôi yếu đi vì nghĩ thằng Niên đã chết rồi. Bây giờ tôi biết nó còn sống và nó hứa sẽ trở thành người lương thiện. Bà sẽ thấy hỗ trợ Ninh này còn khả năng lao động được đấy. Đàn ngỗng trời bàn về dự định hôm sau sẽ vượt biển ban tích. Ngỗng áp ca cơ ý về việc trước chuyến đi này, Ninh có muốn trở về thăm nhà hay không? Chỉ trở có vậy, Ninh quyết định trở về thăm trang trại nhà mình, nơi bố mẹ cậu đang gặp phải khó khăn. Ngỗng được trở theo Ninh trên lưng trở về nhà, đi cùng còn có lông mang và sáu chú ngỗng con. Nin về đến trang trại nhà mình, trong cậu dâng lên biết bao cảm xúc. Nin đang trò chuyện với các con vật kỳ sự người bở thới hai bố con Usa đến. Lý do mà hai bố con Usa đến là muốn giúp đỡ bố mẹ Nin, bởi trước đây Nin đã giúp bố con họ. Những trang cuối cùng của chuyện dài của phiêu lưu kỳ diệu của Nin Huggerson của nhà văn Sammalasilov sẽ diễn ra như thế nào? Người mẹ quay vào nhà. Nin phải nhanh chóng nấp vào một xó vì bố chú đi về phía chuồng ngựa. Bác đến gần con ngựa, một lần nữa bác nắm lấy chiếc chân què của nó xem đau ở chỗ nào. "Cái gì thế này?" bác thúc lên lúc nhìn thấy mấy chữ khắc trên móng ngựa. Rút miếng sắc ở chân ca, bác đọc lên, kinh ngạc. Tuy thế, bác liền xem xét chiếc móng. "Thật có cái gì nhọn ở đây chứ phải?" bác lẩm bẩm. Trong lúc bác xem xét con ngựa, và Nin đứng yên trong xó. Lại có một khách đến thăm nhà. thấy mình đang ở rất gần căn nhà cũ, con ngỗng đực trắng không thể không giới thiệu vợ và các con với các bạn cũ được. Nó trở lại nhà cũ với lông măng và sáu con ngỗng con. Không có ai trong sân lúc chúng đến nhà House Nicholson. Cùng cả gia đình, ngỗng đực lặng lẽ đậu xuống và chỉ cho lông măng những cảnh tráng lệ trong căn nhà nó đã ở. Sau khi giới thiệu đầy đủ cái sân rồi, Nó nhận thấy cửa chuồng bò để hé mở. Lại đây xem, nó nói, lại đây xem chỗ tôi ở trước đây, khác với cuộc sống trong những đầm lầy và mỏ than bụng như chúng ta đang sống bây giờ. Ngỗng đực đứng trên ngưỡng cửa chuồng bò. Không có ai trong này đâu. Nó gọi, lại đây lông măng, lại đây xem cái ngăn dành cho ngỗng ở này. Đừng sợ, không có gì nguy hiểm đâu. Nói đoạn, ngỗng đực, lông măng... Và số con ngỗng con bước vào ngăn ngỗng để ngắm cảnh lộng lẫy nơi ngỗng đực đã sống xưa kia, khi chưa gia nhập đàn ngỗng trời. Đấy, ngày xưa là thế đấy, chỗ kia là chỗ tôi nằm, chỗ kia là chậu ăn, lúc nào cũng đầy lúa kiều mạch và nước uống. À, thông thả, có lẽ hãy còn một ít đấy. Ngỗng đực lao tới, ăn lấy ăn để, xong lông măng vẫn lo ngại, ra nhanh lên đi, nó vang nài. Còn vài hạt nữa. Ngỗng đực đáp. Cùng lúc ấy, nó rú lên một tiếng, lao ra cửa. Muộn quá rồi, cửa đã đóng một tiếng cạch, và bà chủ đã khóa lại. Thế là cả gia đình ngỗng đực bị bắt. Bác Nhìn Sơn Trai vừa rút được một miếng sát nhọn ra khỏi chân ngựa, sung sướng vút về nó, thì bác gái chạy vào, thở giấc. Lại đây ông ơi, lại đây xem, tôi đã bắt được cái này rất hay. Bà cất tiếng gọi. Đợi một tí. Bà hãy nhìn đây đã này, tôi đã tìm ra cái làm cho con ngựa bị thương đây rồi. Tôi nghĩ rằng vẫn may sắp tới với gia đình mình rồi ông ạ. Bà mẹ nói, ông thử tưởng tượng xem, con ngỗng đực to mất tích từ mùa xuân vừa qua, nay đã trở lại với bảy con ngỗng trời đấy. Hẳn là nó đã đi theo một đàn ngỗng trời rồi, bây giờ cả tám con đã đi thẳng vào chỗ của chúng ở trong chuồng bò và tôi đã khóa cửa chuồng rồi. Lạ thật, Holger Nielsen nói. Điều tôi mừng nhất là ta không thể còn nghi ngờ rằng Ninh đã mang cả con ngỗng đực lúc nó ra đi. Đúng thế, nhưng tôi e rằng mình buộc phải thịt với con ngỗng này ngay tối nay. Vài hôm nữa là ngày lễ thánh Martin rồi, phải mau ra tỉnh bán chúng đi chứ. Thịt con ngỗng đực thì ổn quá vì nó trở về mang theo bao nhiêu con khác như thế. Bác Horchard Ninsen phản đối. Nếu hoàn cảnh không gây gò lắm, mình sẽ để cho chúng sống chứ. Nhưng mình không chắc còn ở lại đây, thì để đàn ngỗng này làm gì? Đúng đấy, nào, ông giúp tôi mang chúng vào bếp đi, người mẹ nói. Hai bác quay ra, một lúc sau, nhìn thấy bố chú ra khỏi chuồng bò, một bên cấp nách ngỗng đực, bên nách kia cấp lông măng. Cũng như mọi lần, gặp nguy hiểm, ngỗng đực réo gọi, cứu tôi với, tí hon ơi, cứu tôi với. Nhiên nghe thấy rõ lắm, song chú không nhúc nhích ra khỏi chuồng ngựa. Không phải vì chú nghĩ, dù chỉ thoáng qua, rằng người ta thịt con ngỗng đực trắng đi là hay cho chú đâu. Lúc ấy chú cũng chẳng nhớ đến cả điều kiện thiện thần đã đặt ra. Điều giữa chú lại là muốn cứu được ngỗng đực, chú sẽ phải cứu như thế này xuất hiện trước mặt bố mẹ, mà chú lại rất ghét phải làm thế. Bố mẹ mình đã không được sung sướng lắm, nên nghĩ bụng. Mình có nên làm cho bố mẹ mình buồn phiền thêm về hình dạng hiện nay của mình không? Nhưng đến khi cánh cửa khóa ngỗng đực lại, nên quên hết mọi do dự, chú chạy nhanh qua sân, vào phòng. Theo thói quen, chú bỏ đôi quốc ra, bước lại gần cửa ra vào, chú lại đứng lại. Chính ngỗng đực trắng đang bị nguy hiểm. Chú thầm nghĩ, nó là bạn tốt nhất của mày khi rời khỏi nhà mày đấy. Lúc ấy, chú chợt nhớ lại tất cả những nguy hiểm mà chú và ngỗng đực đã cùng gặp phải trên những cái hồ băng giá, trên mặt biển bão táp. Và trong đám mạnh thú hung dữ, lòng chú tràn ngập niềm biết ơn và thương mến. Chú gõ cửa. Ai đó? Bố mẹ chú vừa mở cửa vừa hỏi. Mẹ, mẹ ơi, đừng hại con ngỗng đực. Ninh chạy vụt vào, cất tiếng gọi to. Ngỗng đực và lông măng bị trói nằm trên một chiếc ghế dài. Nghe thấy tiếng ninh cùng reo lên vui mừng. Nhưng người reo mừng to nhất là người mẹ. Ôi, ninh, ninh! Con trai mẹ đã lớn, đẹp ra lắm rồi. Bà thốt lên. Chú bé đứng dừng lại ở ngưỡng cửa như không tin sự đón tiếp của bố mẹ. lại chúa, người đã đem con trở lại với bố mẹ. Bà nói, lại đây, lại đây con. Mừng con đã trở về con ạ. Người bố nói và không thêm được một tiếng nào nữa. nên vẫn đứng ngập ngừng trên ngưỡng cửa. Chú không hiểu niềm vui của bố mẹ. Nhưng mẹ chú đã chạy vụt lại, vòng tay ôm lấy cổ con. Lúc đó, niên mới hiểu sự việc đã xảy ra. Bố ơi, mẹ ơi, con đã lớn trở lại rồi, con đã trở lại thành người bình thường rồi. Chú reo to. Thứ tư, ngày 2 tháng 11 Sáng hôm sau, niên trở dậy trước lúc rạng đông và đi ra bờ biển. Khi mặt trời mới mọc, chú đã đến chỗ Ác Ca hẹn gặp gần phía đông thôn Smigel. Chú đi một mình. Trước khi đi, chú đã vào chuồng bò, chỗ ngỗng đực trắng nằm. Định đánh thức nó dậy, nhưng ngỗng đực trắng chẳng nói một lời nào, lại rút đầu xuống cánh ngủ. Ngày hôm ấy, trời rất đẹp, cũng gần đẹp bằng ngày xuân vừa qua khi đàn ngỗng trời đến đây. Biển trải rộng mênh mông, phẳng lặng, bầu trời êm ả, và Niên nghĩ đến cuộc hành trình tốt đẹp mà các bạn mình sắp thực hiện. Niên vẫn còn đang trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê, lúc thì chú tưởng mình là thiện thần. Lúc thì chú là Nin Hoffman thật. Thấy một hàng rào trên đường đi, chú sợ không dám tiếp tục đi cho đến khi chắc chắn rằng không có một con vật nguy hiểm nào nấp đằng sau. Rồi chú cười sung sướng, nhớ lại là mình đã lớn và khỏe, không cần thiết phải sợ hãi. Đến bờ biển, chú đứng trên bãi biển cho đàn ngỗng thấy rõ mình. Hôm ấy là ngày đi tìm chỗ ở mới. Lúc nào cũng rộn lên tiếng chim gọi đàn tập hợp, nhìn mỉm cười, nghĩ bụng rằng không một người nào hiểu tiếng chim nói với nhau bằng chú. Những đàn chim bay qua, miễn không phải là đàn ngõm của mình bay lên đường mà không một lời từ biệt với mình, Ninh thầm nghĩ, Ninh rất muốn kể lại cho chúng nghe chuyện chú đã trở lại thành người bình thường. Một đàn chim bay tới, chúng bay nhanh hơn và kêu to hơn những đàn khác. Có một cái gì bảo cho chú biết rằng đó là đàn của chú, nhưng chú không nhận ra đàn một cách chắc chắn như hôm trước. Những con ngỗng giảm tốc độ bay và bay vòng ngắt ngéo bên trên bãi biển, nên hiểu đó là những người bạn đường cũ của mình. Nhưng tại sao chúng không đậu xuống nhỉ? Chúng không thể nào không trông thấy chú được. Nên thử lên tiếng gọi, nhưng lưỡi chú không làm theo ý chú muốn, nhưng không thể phát đúng âm chú muốn kêu. Niên nghe thấy tiếng ác ca gọi trên không, nhưng chú không hiểu con ngỗng cái đầu đàn ấy đang nói gì. Lạ thật, niên tự nhủ, hay những con ngỗng trời này đã thay đổi ngôn ngữ rồi chăng? Niên giờ cao mũ vẫy vẫy và chạy dọc theo bãi biển, miệng kêu, "Tôi đây, ác ca đâu?" Hình như chú làm như vậy không có tác dụng nào khác hơn là khiến cho đàn ngỗng hoảng sợ, chúng bay lên cao hơn và bay xa bờ biển. Thế là niên hiểu Đang ngỗng không biết rằng chú đã trở lại thành người bình thường. Chúng không nhận ra chú nữa. nên không thể gọi chú được, vì người không biết nói tiếng chim. Chú không còn biết nói, mà cũng không còn hiểu tiếng chim nữa. Mặc dù, Ninh sung sướng đã được giải thoát khỏi lời phù chú. Chú cảm thấy đau xót phải xa các bạn ngỗng của mình như vậy. Chú ngồi trên mặt cát, hai bàn tay úp lên mặt. Nhìn thấy bạn bay đi thì có ích gì. Nhưng Nin chợt nghe thấy tiếng cánh sột soạt, ba mẹ gia AK không đành lòng chia tay với tí hon của mình như thế và bà đã trở lại. Lúc này Nin ngồi yên, bà mới dám đến gần. Chắc chắn bà chợt hiểu chú là ai, bà hạ cánh ngay trên mũi đất gần chú. Nin reo lên một tiếng vui mừng và ôm AK trong đôi cánh tay. Những con ngỗng khác lúc đó cũng lại gần, lấy mỏ vuốt về chú. Chúng kêu quạc quạc, nói réo rít và chúc mừng chú. Niên cũng nói với chú, "Cảm ơn chúng đã cho mình đi một chuyến đi xa thật bổ ích với cả đàn." Bọn những con ngỗng trời ấy im tiếng, nhìn Niên bằng con mắt lạ lùng và lùi xa chú. Chúng như chợt hiểu có cái gì đã thay đổi và nghĩ bụng, nó đã trở lại thành người, nó không hiểu mình và mình cũng không hiểu nó nữa. Lúc đó, Niên đứng dậy, bước lại gần Ác ôm lấy và vuốt ve nó rồi chú đến chỗ Xsi và Casi, Comi và Necha, Vici và Kusi tất cả những con ngỗng già trong đàn và cũng ôm hôn chúng sau đó chú vội vã bỏ chúng ở đó chạy ngược lên bãi biển để về nhà chú hiểu rằng nỗi buồn của loài chim không bao giờ tồn tại lâu cả và chú muốn xa các bạn Trong lúc chúng còn luyến tiếc vì không còn chú nữa, lên đến đỉnh đồi cát, nên quay lại nhìn tất cả những đàn chim đang chuẩn bị vượt biển. Chúng cất tiếng gọi nhau ẩm ỉ. Riêng có một đàn ngỗng trời lặng lẽ bay, trong khi chú phóng tầm mắt nhìn theo, cho đến lúc không còn trông thấy chúng nữa. Những hàng ngũ hình tam giác của chúng thật hết sức trật tự, cử ly được hết sức tôn trọng, tốc độ tốt và những cái đập khánh khỏe mạnh đều đặn, nên thấy trào lên trong lòng mình một niềm hối tiếc, khiến chú hầu như mong muốn trở lại thành chú bé tí hon, đi ngao du trên mặt đất và trên mặt biển với một đàn ngỗng trời.